Khắc sâu tào ngộ hững hờ lãng quên. Hồ nhỏ chiếc sông nửa mẫu đất đào lấy một hồ vuông chằng sợi thời vàng phật mây xoi gù bóng lòng. Tươi hoa mượn xuân sắc, rường nghiêng giữ hương đồng, duy có nước trong hồ tự quên trong rừng rừng. Vững xác nguyên hiền. Mộ thu một mùa mà ngay buổi bẩm cũng càng xa cô tịch, luôn đem lại biết bao nỗi buồn vô cử. Bước trên con đường nhỏ lát đá xanh trồng vườn cành giang nam, bắt gặp nhiều lần hành là lá sum. Đôi bà chiếc lá đỏ rụng trên thảm seu tích tụ nhiều năm trông rất nổi bật. Thời gian bình lặng giờ đọc bao ký ức không lời xa xưa khiến chúng ta rung động trước những vụn vặt nhỏ nhỏi ấy. Bên hành lang dài quanh co, sen tàn khô héo dựng xuống hồ, tỏa ra thiền ý không thể diễn tả bằng lời, trên phiến lá sen là những vết thương bị năm tháng sói mòn, ngay cả những hạt sương đọng đầy trong lòng lá cũng vỡ nát. Sự tàn khuyết ấy đượm một vẻ đẹp u sầu, sớm xuân chiều thu, chúng sớm đã học được cách liếm vết thương mà chữa trị. Trông thấy hoa sen lại như điên bài tản văn, trong sáng hồ sen của chùa Tự Thành, dưới ánh sáng trăng tĩnh lặng, bao nhiêu đóa sen dồn xao cười nói trong hồ, một lá thuyền con mắc cạn sâu giữa đám hoa, đường lúc tịch mịch rất hợp thu liêu mộng đẹp. Có người nảy ý thơ đem bút mực nhúng vào hương ngát vần thanh, viết nên mấy bài huyền sắc tiểu lệnh cảnh tượng từng bình đạn đơn sơ này đã thành hình ảnh bao người phải dốc trăm vương ngàn kế dựng nên. Tựa như chỉ cần đào một cái ao là thành hồ nước, trong mấy đóa sen thì trong lòng đã sinh Phật tính. Pha một bình trà, cầm một quyển sách bên hồ soi bóng cũng coi là phong nhã vô biên, cứ ngỡ thời gian sẽ âm thầm dừng lại trong một khoảnh khắc vô tình nào đó. Lại chẳng biết rằng đêm nay luồn chuyển trước sau như một. Rất nhiều người muốn mờ ra một con đường mới giữa bề đời quần quật, nói đủ chuyện phóng túng đến điều, xong lần nào như lần nấy đều mờ độ quay thuyền, non nước vui vầy khói mây tan hết, vết mực lịch sử đã phai nhạt, chúng ta cũng rừng rừng mà quên nhau, quên cả hẹn thề biển non quá khứ. Giữa dòng thời gian không ngừng nghỉ, chúng ta chẳng thể trách móc những lần lỡ lầm, vốn quá nhiều trong đời, có lẽ sẽ phụ cả thanh xuân, dòng chung quy cũng không thể phụ định mệnh. Thường nói, đời người như quán trọ, sớm một ngày chăng chề mờ bến, vẫn sẽ có một nhành lá đỏ đợi ta tại giảo lộ muòm, quỳ trước Phật đài, bẻ một cành sen, ấy là toàn bộ hành trang trong đời cứ vậy mà đi dọc con đường núi mùa thu, không quay đầu lại mãi tới khi nghe thấy tiếng chuông đầu tiên của kiếp sau. Nọn nước vấn linh tú, có điều hoàng hôn đã nhạt nắng, vườn canh gấm phác lúc này đây giống như một bức ảnh đen trắng ố vàng mà chúng ta chính là người bước vào trong ảnh. Hình ảnh trẻ chung đã bị khóa trong giấc mộng xưa lầy vãng. Quán trà nhỏ nghỉ bán Cửa quan đóng chặt, chỉ có chiếc khóa đồng hoen rỉ nhắc nhở ta rằng nó thực sự đã có tuổi. Chúng ta thường dùng động trước vẻ thanh tân, xong ngẫu nhiên cũng bị một thứ sự cũ làm ướt nhòe hai mắt. Giang hồ gió mây vân vũ tích tụ quá nhiều ân oán tình thù, đến đây rồi, cái mà bạn thiếu chẳng qua chỉ là một chén trà thôi. Một chén trà kỳ trạng vạng, đượm hơi lành lạnh của mùa thu, dành cho khách hồng trần là bạn, dành cho khách hồng trần là tôi, uống vào có thể trông thấy sen nở bờ bên kia. Hồ thu có mây trời in bóng, có chang sáng soi gương, có thuyền gỗ tựa màn, có chim mỏi dừng chân, lại như tới một vị cao tăng thời minh là vĩnh xác nguyên hình, từng viết một bài thơ thiền lấy tên là Hồ nhộng. Dùng ngôn từ bình đạm miêu tả niềm hứng khởi thuận theo tự nhiên. Sưa này tôi vẫn cho rằng những tăng nhân gửi thành cửa Phật là vì đã nhìn chán hoa lệ thế tục, không muốn làm một con vẻ sầu trên mảnh gấm. Để tránh khói lửa, bọn họ lánh vào trong cánh cửa gỗ phủ đầy rêu, giữ khung cảnh khoáng đạt, vượt ra ngoài thế tục, đã không chút hối hận, vứt bỏ vinh hoa, giữ lấy thanh bần, sống cuộc đời bình lặng đã chẳng cần lại chuyện xưa, một khi giác ngộ thì vạn cánh là không, khi bọn họ đến đã xóa hết những dấu chân mình dẫm, chỉ để lại không còn đường quay về. Lúc thanh nhàn bên đao hồ trên quanh đất nửa mẫu chiếc song, điểm thêm chút ý thơ linh thủy chờ tháng năm thành tịnh, một chiếc hồ nhỏ ban ngày có mây trôi đến thăm, để lại bóng hình nhìn quanh ngó quất trong làn nước trong veo. Đến đêm, lại mời trăng sáng cùng nâng chén trên mặt hồ, mị tiêu tháng năm trôi vào thầm sầu ký ức, trở về thời đại của kinh kim. Những sợ khởi tình thiên ấy đã chảy xuôi suốt 3000 năm, dưới ngọn gió đồi chiều của năm tháng, xuyên qua đỉnh cũ đường xưa, ngõ sâu bịn rịn đã vương xuất, bao vương chịu sa suốt, bao mây tụ mây tan vẫn còn có một người thăng khăng không thất hẹn đứng đợi bên hồ bỏ hoang. Dâu có cô đơn, song mỗi khi trải qua một lần luân hồi đều như vừa tỉnh mộng, mãi tới khi vứt bỏ tất cả tình tiết, xóa sạch mọi sắc màu sự sống. Hồ vốn vô tư, tinh cảm của nó tựa như con suối chảy dài khôngứt mà dòng nước đầy linh tình đó có thể tưới tắm hoa cỏ, nhuộm thêm sắc xuân vô tận cho khu vườn nhỏm, cũng có thể rửa sạch bút nghiên để hương mực thơm nồng từ văn tống điu đường tràn chứa sữa nhân gian. Chính mảnh hồ nhỏ đa tình như thế, bằng sinh mệnh nhỏ nhoi của mình đã thành tiểu vẻ hoàn mỹ cho thế gian. Ròng khi thành công, nó cũng chẳng ở lại, không hề động lòng trước phù hoa, chỉ rừng rừng tự mình quên lãng, phong khoáng tiêu sái trong một khu vườn hoang vắng, ở một góc của tháng năm. Có lẽ chỉ độc thơ thiền của vị cao tăng ấy mới khơi quấy động sự yên tĩnh của nó, có lẽ chỉ gốc sen từ thời minh kia mới có thể trông thấy lòng thiền của nó. Dưới ngòi bút của Vĩnh Giác Nguyên Hiền Thiền sư, hồ giống như một vị ẩn sĩ viễn du ngoài cõi thế, chúng ta cứ ngã vào hồi ức giữa làn nước trong xanh ấy, còn nó vẫn an nhiên tự tại. Giống như đóa sen sinh trưởng trong hồ, hướng gió uống sương, không hưởng khói lửa nhân gian, tiếng ve đầu cành ngọn cào trên mái đều chẳng liên quan tới chúng. Vướng mắc trên đời trong lòng người phàm chính là ngàn vạn sợi tơ vướng víu, song trong mắt thiền sư lại chẳng hề dây dưa. Một khoảnh hồ xanh quan sát hết bao khách vãng lai, mỗi lần gặp gỡ đều là kết duyên, mỗi độ chia lìa đều là độ hoán. Có người ở bên bờ hồ ngâm khúc bi ai, hồi tưởng tuổi hoa đã trôi qua là bởi cái thuần túy của nước, sự tĩnh tại của hồ đây chính là Phật tính phật tính của hồ nước, Phật tính của cao tăng, dù hồ nước êm ả đã thề nơi đây sẽ mãi xanh rờn một chiếc sập cho linh hồn của chúng ta nghỉ lại một buổi. Song rốt cuộc chúng ta vẫn là kẻ dục ngựa bon ba giang hồ, vạn dặm trời mây ngàn năm bề biết. Có một ngày lạc đường giữa miếu cổ núi sâu, phía trong bức tường hẳn sẽ có một cành hàn mai chỉ điểm giang sơn chờ chúng ta. Thiền sư tham ngộ là bởi lòng ngài chẳng hề lưu luyến vinh hoa trần thế, xa rời hồng trần huyên náo mới có thể cùng Phật tổ chuyện trò thâm ảo. Thực ra, tất cả hờ hững đều khởi nguồn từ ham muốn, giống như hết thảy cập cử đều kết thúc trong ly biệt, còn chúng ta luôn chốn trong lớp vỏ hoa lệ tự tạo, vờ như vô cùng hạnh phúc, lâu dần cũng quên hết mọi bất hạnh những lời nói rối phạy, nói quá nhiều lần cũng thành thật, song dù mưa bụi đẹp đến đâu, chúng ta cũng chẳng xa nổi ánh dương, giác ngộ không phải là trốn tránh, đặt xuống không phải là rút lui, ai ai cũng biết, duyên xưa chuyện cũ là nguyên quán mà chúng ta không thể quay về, nếu không học được cách lãng quên thì cả đời sẽ trôi dạt. Thời gian trôi qua, lưu lại răm hình ảnh vỡ vụn mặc cho chúng ta tìm kiếm, sa soát từng ly từng tí, cũng chẳng thể ghép lại được như thuở ban đầu. Trên bến đò cuối thu, chẳng cần khăng khăng chờ gặp lại, mỗi người cứ tự chọn lấy trong lòng mình một góc nhỏ, đào một chiếc hồ trồng lấy mấy đóa sen, rồi từ từ mà bình thản lãng quên nhau dưới quang âm thiền tịch. Xin hãy tin rằng ở nơi sâu nhất của Hồng Trần, hết thảy liên kết giữa các linh hồn đều nằm ngoài dữ liệu. Núi cao chọc mây xanh, nước biếc tròng sen ngát, thấy được tính nhưng là về nguồn cội, lại không huyền siêu để khoe khoang, rõ ràng một phiến chân như ấy, một niệm sai thôi đổ lạc đường. Phù phong phổ ân. Mùa thu đem theo hơi lạnh se se, tự như chỉ trong một đêm, hơi ấm còn sót lại của mùa hạ đều đã bay theo sáo bụi. Bao người hối hả đi trên đường, quên mang áo ấm, buồn bực tìm một gốc cây đòi một lời giải thích. Nào ngờ hôm qua nó còn nguyên vẹn vô sự, hôm nay đã rụng lá tà tơi, dòng chảy thời gian vốn chẳng cần nhiều lời, một cái cúi mặt, một lần quay đầu cái nắm tay lúc này lại thành chia lìa ngày mai. Con người hành tẩu giữa thế gian, dù bản không kinh động không quề nhũ cũng sẽ tổn thương bởi chông gai. Có lúc một tiếng gió thổi, một ánh nắng soi, một giọt mưa móc cũng là dao nhọn. Con đường đã đi càng dài thì vết thương lại càng sâu, tự hồ phải nếm hết mọi khổ sở mới xem như hoàn thành trọn vẹn quá trình của đời người vậy. Mỗi ngày chúng ta đều trải qua cuộc sống dung dị giản đơn, ngư phủ đêm khuya quăng lưới, sáng sớm thu hoạch, điêu phụ hừng đông lên núi, nắng tắt quay về, cô gái giặt lụa đem một giỏ đầy bụi đất giặt thành ướt súng mà sạch sẽ. Bà nội trợ nấu một bát gạo thành nồi cơm chín, cả những người thợ rèn vất vả mài giũa năm tháng phòng xưởng thành kiếm, khách thư phòng nhã sắp xếp, xếp khoảnh khắc ngẩn ngùi thành thơ ăn nhìn Đạm Đình đem quan âm một ngày tĩnh tọa thành thiền. Đây chính là chân diện mục của chúng sinh, chẳng có nhiều tiện lý cũng không có mấy huyên cơ, từ người sống trong cuộc đời xieng đợi chờ vân minh của bản thân. Có một ngày chúng ta tình cờ gặp gỡ nơi bến đò hoàng hôn, bạn nói bạn là gã bán dầu đi khắp hàng cùng ngõ hẻm, tôi bảo tôi là tiểu phu bình phàm lủi húi cùng gạo dầu mắm muối. Đọc thơ thiền của Phù Phong Phổ Ân thiền sư Đời Minh, trong khoảnh khắc, tôi bỗng cảm thấy lòng bừng sáng như vừa vén mây trông thấy mặt trời. Phù Phong Phổ Ân là người kế thừa của Ngọc Trì Pháp tụ thiền sư ở Thiên Trì Nguyệt Tuyền, Hồ Châu. Trước khi xuất gia màng họ Kim, quê ở Sơn Âm, Phổ Ân thiền sư 10 tuổi đã xuất gia không rõ nguyên do, có thể là vì gia cảnh nghèo khó. Cũng có thể là cơ duyên xào hợp Chỉ biết Ngài đã vứt bỏ Hồng Trần quần quần Tính tọa bộ đoàn Cũng không biết được suốt cuộc đời Ngài Dài ngắn bao nhiêu Tóm lại trước Phật Đại Ngài đã tham ngộ thiên cơ Hiểu được hết Thầy là không Thực ra sống và chết Đến và đi Chẳng qua chỉ trong một ý niệm Giống như chọp mắt dưới gốc bồ đề Hay như chiếc chuông gió dưới mái hiên sở thổi thì khu, sở ngưng thì lặng. Thấy được tính là về nguồn cội, lai không huyền diệu đề khoe khoang, đôi cầu thờ sáng to ấy đã đẻ lại một khoảng trống lớn cho Phật pháp sơ san. Trong mắt người đời, Phật học là cao thâm khó dò, sai khôn thể với, bởi vậy chúng sinh luôn thích luận bàn huyền diệu, mai chăng hay mối mảnh vụn tầm thường đều là huyền diệu. Vạn vật trên đời đều có Phật tính chỉ cần quay lại với tự nhiên làm một bản thân chân thực ắt có thể thấy được Phật tính của mình chẳng cần vứt bỏ đạo lý giản đơn mà tìm kiếm những huyền cơ mờ mịt như vậy khi lam lạc mất bản tính khiến bản thân rơi vào vực thẳm ảo ảnh mà thôi chúng ta luôn kiếm tìm thứ thuộc về mình mà chẳng biết rằng những gì ta sở hữu đã quá nhiều Chúng ta cứ ngỡ rằng cuộc đời càng phức tạp thì càng ẩn giấu nhiều bí mật, chỉ chăm chăm vén mở bức màn, không thấy được kết cục sau cùng. Song kết cục và khởi đầu thì ra đều giản dị như nhau. Đó gọi là một chiếc lá che mờ mắt, rõ ràng bạn đã qua sông bước lên bờ bên kia, xong lại lầm tưởng rằng mình đang trầm luân ở bờ này. Bà ở nơi nào, bà ở ngay trong lòng ta, ngoảnh lại chẳng qua để nhìn rõ xiển mục bản thân, không lạc lối giữa bề đời mênh mông nữa. Suy nghĩ cố chấp ắt sinh lầm lạc, suy nghĩ sáng suốt ắt chuyển chính xác. Sở dĩ còn người ta thường không thấy được Phật tính, bản thân là vì dục vọng và nghi hoặc quá nhiều vạn vật bày ra trước mắt, xong chúng ta cứ tô thật nhiều màu sắc lên bối cảnh đơn sơ, trẻ phủ hết khói bụi mịt mù, ngỡ rằng như vậy có thể tăng thêm chút nội hàm thâm thúy cho mình, nhưng thường thì lại hoàn toàn phản tác dụng, còn khiến bản thân mệt lử, bởi vậy mới nói, đau đớn, tội lỗi, mệt mỏi trên đời này đều là do bản thân tự chuốc lấy, chứ chẳng ai gán được lên người chúng ta cả. Rõ ràng một phiến chân như ấy, một niệm sai thôi đủ lạc đường. Nếu mỗi người chúng ta đều sống chân thực mà thành đảm thì bản tính thật sự cũng như Phật tính sẽ rõ ràng sáng tỏ, đều cần phải bùi bặm hoen ố, xác ngụ và mê muội, thiện lương và độc ác, tinh khiết và ô uế đều chỉ cách nhau một ý niệm mà thôi. Chỉ một ý niệm có thể độ hóa khổ ách, tu thành chính quả. Trong cái đời hỗn loạn này, chúng ta cứ coi lòng mình như gương sáng, phiền não tới đâu chăng nữa, trước tấm gương cũng chẳng thể soi ra bóng mình. Để bản thân làm một hạt bụi nhỏ, không cầu nệ được mất, cùng hít thở sinh tồn với hết thảy phong cảnh thế gian, bình yên vô sự, không hỏi đường đến, chẳng quan nẻo về, có lẽ sẽ rơi vào kẽ hở tháng năm, hoặc có lẽ sẽ vẫn luôn ở trên đường. Tấm lòng trầm sáng thanh tịnh như ấy, thực giống với bài hát Thụy Liên, đóa sen dưới trăng, từ từ vươn cao theo tiếng đàn, một mình an hưởng quãng thời gian thanh tịnh. Biết bao bóng người phất phơ tay áo đi ngang, song nó không hề đem lòng vương vấn, một cuộc tương phùng bèo nước nào. Chỉ có một mảnh hương lòng lặng lẽ chuyện trò cùng làn nước thanh mát, thuật lại những câu chuyện dấu trong kiếp trước, chằng đè ai hay cùng mối nhân quả giữa nó và hồ nước, niềm luyến tiếc với một lá thuyền con phủ vân trời nổi, mấy ngàn năm đã qua khi gặp gỡ vẫn là bộ dạng ban sơ, tâm tình ngày cũ. Bởi thế, một đóa sen xanh bất luận ở trong hay ngoài cõi thế đều được người ta hết lòng yêu quý. Bản tự thanh khiết của nó có thể giúp người ta tránh khỏi hiểm nguy hiện thực không chút xót mềm, khiến chúng ta cảm thấy luân hồi chính là cốt chất không hối như thể đóm. Núi cao chọc mây xanh, núi biếc trồng sen ngát, vận vật trên đời quy nguyên bản tính, trầm tĩnh an nhiên. Dù đi hết tháng năm thanh xuân đến lúc già nuô nếm trải vô hạn phong quang, tới hồi hoang lương lạnh lẽo chỉ cần giữ lấy bàn tính chân thực cùng năm tháng tương chi như gương cũng là một dạng an định. Một kẻ đã mất hết phồn hoa, một kẻ biết nghe lời phải, một kẻ cam tâm nguyện bình đạm sẽ không cần hỏi rằng vận mệnh rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu huyền cơ. Bảy họ đều hiểu rằng cái gọi là huyền cơ chính là sự tồn tại chân thực trong sinh mệnh. Non có thể non, nước có tính nước, người có sự mệnh của người, trên nẻo đường đời có lẽ chẳng có nhiều hơi ấm để chúng ta dựa vào mà sinh tồn, song sẽ luôn có vài câu chuyện vun vặt, mấy đoạn thời gian đơn thuần để chúng ta đầu tư tình cảm, thu hoạch ký ức. Trần thế bộn bề, giữa dòng người đông đúc, có ai chịu cúi xuống vì một nhành hoa ngọn cỏ, dừng bước vì một hạt bụi, cúi đầu vì một con sờ cái kiến? Có thà bằng lòng với hiện tại, kiên định giữ lấy mái nhà của mình, năm tháng của mình đã là sự cảm ơn sừng mạnh rồi, cần gì phải suy tư xem người thế nào mới có thể khiến vầng dương đổi sắc, nước lặng trở sâu? Hạnh phúc thực sự là làm một đôi vợ chồng bình dị, sáng sớm lắng nghe tiếng gà gáy đầu tiên, đêm đến trong mộng thoảng nghe vài tiếng chó sủa. Chẳng cần đo bờ đê cuộc đời rốt cuộc còn dài bao nhiêu, cũng chẳng cần đoán con đường núi mùa thu này còn bao xa mới hết. Cuối cùng cũng đợi đến lúc được gặp gỡ là rơi, dù chẳng có gì trong tay cũng có thể đem hoàng hôn chờ màn đêm giữ thành xuẩn lại cho ngày quan. Quyền đi những gì đã trao xa, quyền đi những gì còn thiếu nợ, sống cuộc đời trong sạch như nước, hết thảy đều không coi là quá muộn. Hồng chân quần quần, đường chân miên man. Quần quần hồng chân rằng rạc đường, có gì mà cứ mãi tha hương, quay đầu trông lại quê xa tấp, dập mắt mê chiều lấn tịch dương. Hàm sơn đức canh. Bất luận bạn là kẻ cam sống yên phận hay người ngao du trên trời, đời này đều không tránh khỏi phiêu bạt, sực ngựa phi nhanh cuốn tung bụi mù, từ con đường xưa dập bóng liễu đến nẻo đường mòn hoa đào rơi là tạm. Chiều thuyền du ngoạn sông hồ, từ bờ bên này mịt mù khói sóng đến bờ bên kia tịch dương minh mông. Dọc đường gió bụi sẫm lên vết chân người trước để dấu chân lại cho người sau, nhìn biết bao chăng thu giở xuân lại có bao câu chuyện của mọi người cứ chồng chất lên nhau như thềm, bèo hợp bèo tan cũng như hòa nở rồi khép, chẳng ai biết được chốn về cuối cùng của mình ở nơi nao. Quá vãng ngày càng rõ rệt mà tiền đồ vẫn mịt mờ, trước vận mệnh không thể chọn lựa, bạn chỉ có thể hối hả đuổi theo năm tháng mà ấy đến một ngày, thời gian nhú sắc xanh non còn thanh xuân đã âm thầm già lão. Đây không phải một sự bất đắc dĩ thiết yếu phi xong đường, bạn có thể thưởng thức phong tình của bốn mùa, lúc mỏi mệt cũng có thể nghỉ lại quán trọ nhân sinh, gột sạch linh hồn rồi mới lại lên đường. Chúng ta đều là lãng tử hồng trần cũng từng gặp gỡ, thấu hiểu, yêu thương tại chốn trần gian sâu nhất. Song cuối cùng vẫn không tránh khỏi chia ly, bởi thế mới có ước hẹn kiếp sau. Chỉ là thời không lưu chuyển, chăng gió đời đời rồi có đợi được người có duyên định kiếp này hay không? Có lúc lại cảm thấy, kẻ có thể chung sống bên nhau đến khi bạc đầu là hạnh phúc nhất thế gian. Bởi thế chúng ta nắm chắc chỉ là kiếp này, chia tay liền chạm được, còn ước hẹn chẳng qua là lưu lại chờ kiếp sau mờ mịt, một nỗi nhớ an ủi mà thôi. Trên đời có người khăng khăng giữ lời thề, có người lại chẳng coi ra gì, đến cuối cùng ai nấy tự nếm lấy nhân quả. Trách nhiệm của chúng ta chỉ là sống cho hết ngày tháng, còn lần lữa hay luyến tiếc thực ra cũng chẳng có gì quan trọng. Nhìn không khí mát lạnh đầu thu lên Huế Sơn, chẳng phải mồ mỹ xanh rằng Nam đệ nhất sơn, cũng chẳng phải vì danh tiếng thiên hạ đệ nhị truyền. Đến Huế Sơn, một phần là vì cây ngần hạnh già trong chùa Huế Sơn, còn cả mấy nhánh sen trong hồ nước, hoặc một nén đàn hương, một khúc phạn âm, một bóng linh hòa thượng, dường như từng viên ngói, từng ngọn cỏ nơi ấy đều khiến tôi mê mẩn. Tôi coi cảm giác vì Diệu ấy là một loại nhân duyên, một cô gái đã thể chỉ làm người bình thường giữa hồng trần, tĩnh tại trong giữa bốn mùa khói toán, chẳng hiểu sao lại có một mối duyên với chuỗi tiền đèn miếu như vậy nữa. Tôi từng hứa trước Phật vô số lần, hẹn kiếp sau đi, kiếp sau tôi nhất định sẽ nghe Phật giảng thiền, xin người thứ lỗi, tôi của kiếp này đã sa lưới trần quá sâu, không thể quay đầu, chính bản thân tôi cũng hổ thẹn vì lời hứa của mình, bởi nhân thế mênh mang, tôi cũng chẳng biết có kiếp sau thật này không nữa. Nếu rối trá qua quýt lễ lệ với Phật tổ, liệu ngài có trách tội tôi chăng? Mỗi lúc đi một mình lại nhớ đến câu thơ của một vị cao tăng. Quần quần hồng trần dằng dặc đường, cớ gì mà cứ mãi tha hương, quay đầu trông lại quê xa tấp, dập mắt mây chiều lẫn tịch dương. Thoạt đầu cứ cho rằng bài thơ này không giống sáng tác của một cao tăng đắc đạo mà như một khúc ngâm của lão lãng tử hồng trần. Bởi nỗi hoang mang chẳng biết nẻo về ấy, giống như một khách lạ lêu lạc chân trời, tuy có núi sông bầu bạn, chăng xao tiễn đưa, dòng viễn xứ quá xa, chiếc è đi quá nhanh, ngoảnh đầu sẽ không thấy được ngọn núi nơi quê nhà nữa, lại sợ có một ngày đi đến bước đường cùng, cả cuộc đời sẽ trong vánh kết thúc. Nỗi hoang mang ấy bắt nguồn từ sự nhỏ bé của nhân loại, non sông vạn dặm, bầu không lồng lộng, chúng ta chỉ là một hạt bụi, một đốm sao, chẳng biết vì sao mà tồn tại, cũng chẳng biết vì sao mà kỉ cầu, sự nhỏ nhoi bình phàm ấy cũng không tránh được vui buồn tan hợp, sinh lão bệnh tử, lại phải chịu đựng bao tàn nhẫn, tội ác và dằn xé, là vì chim đắm quá sâu chăng, hay vì bất cứ sự tồn tại giản đơn nào đều phải trả giá đắt. Có lẽ đến hôm nay tôi mới ít nhiều hiểu được thì da đại sư đã giấc ngộ giữa mồn vàn mờ mịt. Trước đó, ông cũng là kẻ phàm tục như chúng ta, lưng đeo hành trang thế tục đi trên cổ đạo bằng làng cõi xương, bị thời gian đuổi giết, không tìm được chốn về cho mình. Mãi đến một ngày, ông bước vào cửa Phật mới hiểu ra những trôi dạt bấy nhiêu năm chỉ đến khi đến trước cửa Phật, dừng chân cuối cùng Mỗi khi tôi thấy tăng nhân trong chùa tụng kinh sớm tối trước bệ Phật, chẳng hề nhàm chán, mỗi ngày đều lặp lại những ngày tương tự, cô đọng, bình tĩnh, đạm định, lòng lại nảy sinh một cảm giác, không phải kính sợ mà là an tĩnh. Tuy không phải ai ai cũng vậy, song trong số bọn họ có những người có tấm lòng thấu triệt, chẳng bận chút bối rối, ít xa trong mắt thế nhân, họ đã đạt đến một mức độ thiền định nào đó. Còn chúng ta vẫn hoang mang kiếm tìm trên cổ đạo không phương hướng. Thiền sư sáng tác ra bài thơ này là Hàm Sơn Đức Thành, một trong tứ đại cao tăng cuối thời Minh trước khi xuất gia mang họ Thái, tên chữ là Trưng Ấn, hiệu Hàm Sơn, người ở toàn tiêu này thuộc Tịnh An Uyên. 12 tuổi bắt đầu học kinh sách và giáo lý tại chùa Báo Ân Nam Kinh. 19 tuổi cắt tóc xuất gia tại chùa Tây Hà Nam Kinh. Cả đời ngao du chùa triển núi non, hoang dương Phật Pháp, trùng tu tổ đình, thàn ngộ thiền lý, minh tâm kiến tính. Tùy vào cửa Phật, song cũng đã nếm chải thăng trầm chìm nổi hồng trần, sao cùng thiền tịnh quy nhất trước tác cóm. Tám mươi tập hoa nghiêm cương yếu, mươi tập lăng nghiêm thồng nghiễm, thờ văn đạt đến trình độ rất cao sau khi viên tịch lưu lại giá lợi toàn thân ở tàu khê để người đời chiêm ngưỡng. Ánh sông sắc nước, âm sòng tiếng chim đều hiển lộ thực tướng bắt nhã, chống chiều chuông sớm, đưa tiễn ngay đón, đều như khi không sinh ngồi an nhàn trong thầy thất, thấy được pháp thân vậy. Đức Thánh Thiền Sư siêu thoát từ hồng chân quần quần, tuệ tâm của ông có một sự thấu triệt như nước trong, nhìn thấu đáy. Trên đường thu hành, ông vẫn đi thòng thàn, dòng phía trước đã có Phật Thổ đứng sẵn đợi. Bảy vậy, dù đi đến chốn sơn cùng thủy tận, cũng chẳng kháng cự nổi sự phong phú trong lòng ông. Dẫu vậy, trên con đường càng đi càng xa, ông vẫn ngoái nhìn về phía quê nhà, trông một vùng rừng thẳm, mặc hai bên tóc mai nhuốm màu sương khói, nho ra dáng trung dàng hiếu, Phật giáo cũng dáng trung hiếu. Đức Thanh Thiền sư từng nói, người xuất gia trên thà phụ Phật tổ, dưới thà phụ hám sơn lão nhân ta, chứ không thể phụ mình, phụ vua, phụ người thân. Mây trắng bắt nguồn từ khe sâu, nước lặng tuôn ra từ núi đám, người cũng có nơi đến và trốn về, gửi thân giữa hồng trần mênh mang, khói tranh ưu sầu chẳng biết nương tựa vào đâu, rằng mỗi người chung quy đều phải men theo phương hướng thuộc về mình, hoàn thành sứ mệnh kiếp này, Su Lam một con thuyền nhỏ lạc lối trên sông biển, cũng biết rằng có một bến thuyền nào đó đang đợi nó tới neo đậu. Có điều, phải tìm cho ra bến mà thôi. Từng tư về đời người, chải muôn sương ngàn núi mới có thể quy về thiền tịch. Đến một ngày nào đó, tóc bạc da mồi, già nua tới mức cơ hồ nhận không ra nhào nữa, song bạn vẫn là bạn, tôi vẫn là tôi, cứ thế mà ngồi giữa một chiều đầu thu, uống một chén trà trong, thuận lại những bề dâu từng chứng kiến trong đời. Có người bạn từng bảo, lúc nào nhàn rỗi viết cho tôi hai chữ: "Bỏ được" Tôi nghe nói mà thấy lòng mông lung, bời mãi đến giờ tôi vẫn chưa bỏ được, chưa bỏ được hiện tại, chưa bỏ được quá khứ, cái gọi là bỏ được có bỏ liền có được, thế nào là bỏ, thế nào là được. Kinh kim cương dạy rằng tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Tất cả các hướng đều là hư vọng. Tâm chúng sinh cũng biến đổi theo dòng chảy thời gian, nỗ lực muốn nắm bắt thứ gì đó, xong thứ cất dấu trong tâm tưởng lại đã là hồi ức hư không. Tôi nói với bạn mình, có lẽ hai chữ này phải do một vị cao tăng đắc đạo viết ra mới có thể tiêu xài ung dung đôi chút. Tôi chỉ là một người bình thường, sống chơi trên đường trần mờ mịt, nhìn hết hoa xuân rụng lại đến lá thu vàng. Ngào du sữa thỉ mặc bằng một trái tim bình dị, không cần bỏ được, chẳng cần buông xuống. Từ khi nào lòng bào đòi ca sam, đọc hết lừng nghiêm khánh lại vàng, cười xem gáo nước cống nhà vàng, công chơi phía bắc ngàn dặm ngóng, thế núi miền nam khắc vạn đàng, ngựa trầm đắc quên xe phương xứ, ca sa thay hết áo rồng mang. Tạm quan ngày ấy giờ đầu tà, trâu sớm chỉ nghe tiếng quạ đàn. Kiến phần đếm, xưa nay tôi không phải kẻ thích vạch vòi bí mật, hơn nữa còn cần thấy tất cả bí mật đều là vết thương đã đóng vậy, muốn biết đáp án cũng có nghĩa là phải bóc vảy lớp trên vết thương của người khác ra, khiến vết thương đã hết đau lại một lần nhức nhối, đau đến tột cùng. Lịch sử vốn vô tội, tiền nhân đã mất vô tội, bí mật câm lặng cũng vô tội, song chúng ta lại khăng khăng muốn khai quật và tìm tòi, bởi ai cũng có lòng hiếu kỵ. Thực ra, rất nhiều bí mật đã vùi chôn dưới cát bụi lịch sử, vĩnh viễn không thể thấy lại mặt trời, mặc cho người đời sau truy tra ra sao, câu đố đã đặt ra sẽ không bao giờ xuất hiện lời giải nữa. Tình cờ đọc được một trang mạng mấy bài thơ kiến văn đế để lại, nghe nói đó là thơ ông làm sau khi chạy trốn đến Tây Nam, cắt tóc làm hòa thượng, lòng không khỏi kinh ngạc, phi hoàng đế chiều minh này đã đi đâu sau khi mất nước, rốt cuộc vẫn là một câu đố. Lẽ nào ông thật sự đã trốn khỏi cung điện, không làm được hoàng đế mà đi làm hòa thượng, hơn nữa còn là một vị hòa thượng thích làm thơ? Chuyện sống chết của Kiến Văn Đế vẫn luôn là một câu đố lưu truyền trong sách sử đến nay vẫn không thể giải. Năm ấy, vì thế Kiến Văn Đế bãi bỏ phiên vương, chú ruột của ông là Yên Vương mới phát động chiến dịch Tĩnh Nan. Kiến Văn Đế trị ngự trên ngai vàng được 4 năm thì bị bức sai bước xuống rồi mất tích trong một vụ hỏa hoạn lớn. Yên Vương Chu Đề trước sau vẫn không chịu tin thi thể vận Long bào đã cháy thành tro bụi ấy là Kiến Văn Đế. Ông cho rằng Kiến Văn Đế đã bí mật trốn khỏi hoàng cung, bèn phái binh sĩ đi tìm tung tích Kiến Văn khắp nơi, bày tỏ sẽ có một ngày Kiến Văn còn một con đường sống sẽ lại đứng lên phục quốc. Dự kiến vấn đề vốn nhu nhược, xét về mưu lược quân sự thua xa chủ đệ, xong ngai vàng mà chủ đệ giành được, dẫu sao cũng không phải giành chính ngôn thuận, Giang Sơn giờ ông ta phản quốc đoạt vị đổi lấy có thể ngồi vững vàng không lo không nghĩ hay sao? Số ông ta có sự qua quyết của đế vương, có đảm lược và bá khí quân lâm thiên hạ, hơn hẳn Kiến Văn Đế, thậm chí thời Minh Thành tổ trị vì còn được xưng tụng là vĩnh lạc thịnh thế, nhưng xán quyền đoạt vị, miêu hại cháu rụt đối với ông ta chung quy vẫn là một cơn ác mộng. Mỗi đêm nằm mộng, ông ta lại nghe tiếng thét thảm thiết của Kiến Văn Đế vang vọng trong cung điện mênh mông. Năm Viễn Lạc thứ 19, Minh Thành Tổ rời đô về Bắc Kinh, Nam Kinh trở thành lưu đô, đây cũng có thể coi là sự trốn tránh của chủ đẹp. Kiến vấn đề rốt cuộc đã đi đâu, chôn thân trong biển lửa vô tình kia, trở thành vong hồn dưới âm ti, hay thực sự đã trốn khỏi cung điện, lênh đênh trời dạt rồi trở thành một hòa thượng khổ tu trong núi sâu? Còn nhớ, tôi từng xem trên truyền hình một tập tìm kiếm kiến văn đế trong chương trình lật lại bí mật lịch sử, người ta tìm được một hang động ở gần hoàng cung triều minh tại nam kinh, trui vào trong đó có thể thông thẳng đến cung điện, lẽ nào kiến văn đế đã trốn ra theo đường đạo ấy để giữ mạng hoặc ông ta đã giữ Liêu Đương Yên Vương có một ngày sẽ công phá vào thành nên sai người âm thầm đào dẫn một thông đạo, hồng bờ trốn khi có biến, nhưng lúc trốn đi bên cạnh ông ta có tùy tùng không để lại còn trưởng chôn thân trong biển lửa. Còn thứ mới 2 tuổi đã thành tú binh của Chu Đệ bị giam cầm mãi đến năm 16 tuổi mới lại được tự do, đó đều là ông ta giữ Liêu Đế ân ư? Đây đều là nỗi bất lực của kẻ sinh ra trong nhà đế vương, một người thành tiên gà chó thăng thiên, một người thất thế cày cọ khô héo, vô vàn người đời sau đã lần theo chút dấu tích còn sót lại trong lịch sử chiếu minh để tìm kiến văn đếm. Theo lời ông nội Chu Nguyên Chương của ông, Thi Kiến Văn là đứa cháu thông minh, hiếu thuận và chính trực nên rất được sùng ái. Thái tử Chu Tiêu cha ông qua đời, ngay lúc Tráng niên, Chu Dận Văn là đứa con trai lớn nhất của Chu Tiêu được lập làm chữ quân. Năm 21 tuổi, kiến văn đế vị tại Nam Kinh, ông là người ôn hòa nhã nhặn, tính tình nhu nhược, lại không có kinh nghiệm trị quốc, một lòng muốn xây dựng nền chính trị nhân từ lý tưởng, mà nào hay trong hoàng cung đã có biết bao cuộc tranh đấu lại trừ nhau. Ông nghe lời can gián của hoàng tử Trùng, tước đoạt quyền lực của phiên vương, thực ra cũng vì lo lắng mấy vị hoàng thúc có dã tâm sẽ nổi loạn chống lại mình, trong đó kẻ mà ông lo lắng nhất là Yên vương Chu Đệm, song động thái tước phiên của ông lại khiến Yên vương hạ quyết tâm đối kháng triều đình, cuối cùng Chu Đệ công phá hoàng thành, nhưng chỉ trông thấy tình cảnh hỗn loạn nháo nhác thì hoàng cung bùng cháy. Chưa để không sao tìm được trong mấy thi thể cháy đen kia có thể một là của Kiến Văn Đế, xong Kiến Văn Đế thực sự trốn thoát được ư? Câu đố không thể giải này đã trườn vui gần 700 năm, trước nay vẫn có rất nhiều giả thuyết về tung tích của Kiến Văn Đế. Rất nhiều nơi lặng m้าง lưu lại dấu tích của ông từng đi qua, xong đều như vết mực trên tờ giấy ướt, nhạt nhòa không sao nhìn rõ, chẳng ai dám chắc chắn được đáp án chính xác, chứng thực kiến vấn đề quả thật chưa chết mà lưu lạc tới một ngôi chùa nào đó xuất gia làm sư, hoặc sống cuộc đời giản dị của bà tính bình sân trong một ngôi làng nào đó. Hơn nữa, còn lưu lại hậu nhân không ngừng sinh sôi Bất luận kết cục thế nào, Trương Quy lại kiến vấn đế vẫn là một hoàng đế suy vi, đánh mất giang sơn, mất cả ngai vàng, cuối cùng đành bỏ trốn, tự mai một tung tích bản thân. Bài thơ thuật hoài này rõ ràng không phải Ngự bút Kiến Văn Đế, nếu Kiến Văn Đế quả thực còn sống cũng chỉ muốn tạm bợ khoảng này, không ai hay biết nào dám viết ra mấy câu ngự trầm đã quên xè phương rước, ca sa thay hết áo dòng mang, trăm quan ngày ấy giờ đâu tả, chao sớm chỉ nghe tiếng quạ đàn lưu truyền cho đời sau. Dù lưu lạc đến đâu, ông cũng phải ẩn tính mai danh, không thể để bất cứ ai tìm ra manh mối bằng không ắt sẽ rức hoa a sát thân. Bài thơ này quả thực đã miêu tả được nỗi thê lương và bất lực của một vị quân vương suy vong, đội long bào lấy áo cà sa, cách vạn dặm non bồng trông vời về phía hoàng thành, bách quan ngày ấy giờ đâu tám, hoàng thành thất thủ, đánh mất quyền trượng và ngọc tỷ, ông chỉ còn là một phàm nhân lưu lạc khắp nơi hồng giữ mạng, với tính tình nhu nhược của ông, dù còn sống cũng chẳng có hùng tâm tráng chí danh là Eisenhower Hà nữa. giấc mộng đế vương của Kiến Văn Đế đã tan tành trong khói lửa chiến dịch Tĩnh Nam. Nếu chẳng có trận khói lửa ấy, Kiến Văn Đế cũng sẽ giống biết bao hoàng đế bình thường, chiếm trẻ làm một quân vương yên ổn suốt mấy năm, thậm chí mấy mươi năm trên giang sơn thuộc về mình. Với bản tính ôn hòa yếu đuối, ông cũng chẳng thể lưu lại một nét bút quan trọng trong trang sách sử Đại Minh, đế vương các đời nhiều vô số, song những bậc lưu danh thiên cổ khiến người đời ghi khắc trong lòng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các vị quân vương khác chỉ được miêu tả qua loa, dựa theo sự sắp xếp của vận mệnh, ngồi cho hết đế vị của mình rồi rời đi không kèn không trống. Bao nhiêu triều đại, phô vàn đế vương thử hỏi chúng ta nhớ được mấy người, giữa còn sống chịu quần quật của lịch sử, đế vương chẳng qua chỉ là một hòn sỏi cũng như những người bình thường khác sẽ biến mất không tăm tích khi thủy triều rút xuống. Hơn sở kiến vấn đề kia rốt cuộc đã bị vui lấp nơi đâu, đã chẳng có dấu tích để truy tìm, dường như cũng chẳng cần thiết truy tìm nữa, dù ông còn sống tại một nơi bí ẩn nào đó, đến khi tóc bạc phơ thì sao đây? mất đi ngai vị, ông Trương Khắc Dĩ bách tính bình thường, thậm chí bài thơ này rốt cuộc do ai làm ra cũng chẳng hề quan trọng. Tin rằng giầu bè minh mông nổi hận vong quốc của Kiến Văn đế đã bị tiếng gió tháng năm xoá nhòa rồi. Nếu Kiến Văn đế thực sự trở thành cao tăng, ngộ được thiên lý, sao còn canh cánh mãi phù việc Tĩnh Nam đã chẳng thể xoay chuyển từ xưa. Ông sớm đã quen với niềm tĩnh mịch nơi dãy ố đèn xanh, vị thanh đạm của cơm chay chay nhạt, cứ đè giấc mộng đế vương cháy rụi thành tro bụi theo trận lửa lớn kia, để những kẻ tri tìm tiếp tục tri tìm, kẻ thăm dò bí mật tiếp tục thăm dò, để kiến vấn đề trở thành một câu đố mãi mãi không có lời giải, thành một huyền cơ vĩnh viễn chằng thẻ thâm thấu trong lịch sử. Xuân còn đây, người đã chân trời. Nhân gian xuân như bẻ, tích mịch núi rừng nhà, đèo lẻ hờ hưởng tựa, canh cao lạnh chiều hoa, ngày sâu không sắc tướng, nơi nao lại đâm giam, chẳng hiểu lòng sáo ấm, lẻo xuân héo dần dần. Kính an thiền sư, tôi còn nhớ rõ một cánh mai Mai trắng nở sau bức vách tường cao, vách tường rực màu lá ngân hạnh mùa thu, trên ngói xanh còn khắc chữ từ Niên Đài nào đó. Chính nhành mai nở giữa ngôi chùa trong núi như thế khiến tôi cả đời không quên được. Thường nói hoa sen có tính Phật, nó có tự linh hồn, phiêu lãng trong mỗi góc nhỏ của chùa, không khe hở nào không len lỏi quang. Còn hoa mai lay quên hết xuân sắc nhân gian, chẳng hay tình ý gió đông, bình đạm tịch mịch, thản nhiên trầm tĩnh. Tôi là một cô gái hoài cổ, cái gì cũng chỉ ưa một thú, nhưng trước hai loài hoa này lại chẳng biết nên chọn thế nào. Thời tiết sắp xếp thật khéo, gặp được hoa mai thì cũng phải cùng hoa sen ly biệt tôi cũng chẳng phải người tin tưởng hoàn toàn vào định mệnh, nhưng phải thừa nhận rằng tôi tin nhân quả, tin duyên phận. Một thật sĩ giang hồ từng nói, kiếp trước tôi đã kết duyên với Phật nên kiếp này phải nối tiếp mối duyên dang dở. Về sau lại có vị cao tăng trong chùa bảo rằng Phật duyên của tôi rất sâu, muốn độ hóa tôi Những điều này tôi đều không để vào lòng, tôi là một cô gái tư nhàn không giữ được thanh quy, cái gọi là duyên chi là một dạng hứa hẹn về mặt tâm linh mà thôi. Tôi không tin Phật, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng mình thích thiền cảnh không linh trong chùa chiền, ưa mùi hương nhàn nhạt của gỗ đàn, thích sự từ bi của một nhánh cỏ trước Phật, cũng thích cả mảnh gương đồng cũ kỹ trên xà nhà nhưng tôi còn lưu luyến Phan Trần, quyển luyến hơi ấm tỏa ra khi ôm củi tới nhóm lửa, quyên luyến hương vị ngũ vị đầy đủ hơn thèm. Tâm nguyện của tôi chỉ là cùng một người đàn ông ôn hòa bình dị, sống yên ổn qua ngày, cơm chay áo vải, dưới khung cửa sổ gỗ ở Giang Nam. Đọc một bài thơ về hoa mai do một tăng nhân viết, tâm cảnh của người xuất gia đã thâm thấu thiên ý, khiến hoa mai cũng thành ra tao nhã xuất trần. Nhân gian xuân như bẻ, tịch mịch núi rừng nhà, ngày sau không sắc tướng nơi nào lại đâm ram. Gốc Mai ấy chẳng đua sắc với muôn hoa giữa nhân gian sắc xuân như biển mà càng lòng tĩnh mịch, một mình đẹp đẽ như núi rừng. Nó treo thời gian trên đầu hồi hoàng lâu để những kẻ lãng đời thấy được dáng vẻ chằng nhã, hương thơm thanh khiết của mình. Mai Xuân này không hề khao khát ánh xuân, cũng chẳng bao giờ thổ lộ với ai nỗi yêu sâu lần quất giữa đôi mi chỉ ngẫu nhiên bày tỏ cùng chăng sáng chút tâm tư võ phàm, có lúc mai giống như thiếu phụ ở mã̃i phòng khuê, có lúc lại như bậc cao sĩ ẩn cư trong núi, có khi còn giống một nhà sư tọa thiền giữa tầng mây, bất luận mai là ai, chúng ta chỉ cần nhớ rằng mai ưa thanh tĩnh chán phồn hoa, thích thiên nhiên chứ chẳng ưa chăng điểm nhạt. Về sau mới biết Tăng nhân sáng tác bài thơ này tên Kính An Thiền sư, còn gọi là Ký Thiền, bát trì đầu đàm, một bậc kỳ tăng lễ lừng danh tiếng. Song tôi lại chỉ thích một tên hiệu tao nhã khác của ông, Hoài thượng Bạch Mai, cũng chính vì vị thi tăng chắc tuyệt này trong môn hoa chỉ riêng thích hoa mai sáng tác cảm, Bạch Mai thì tập có lẽ vì có duyên phần cùng tên hoặc bởi cùng yêu hoa mai trùng hợp hơn là ngày sinh của tôi và vì hòa thượng Bạch Mai này đều rơi vào tháng chạp. Cách nhau một ngày, tháng chạp là mùa hoa mai, trong cõi u minh quả thực đã đinh sẵn chẳng cho phép bạn nghi ngờ. Nếu quan sát bằng một tâm thế bình thường thì vạn vật trên đời đều sản sinh như nhau, liên kết với nhau đi lướt qua người cũng coi là một mối duyên. Duyên phận chẳng hề có khoảng cách không gian và thời gian, chỉ cần một nén tâm hương, dù cách muôn sông ngàn núi, cuối cùng cũng đến bên nhau. Phật duyên của Kính An Thiền sư rất sâu, ông sinh vào năm Hàm Phong thứ nhất đời nhà Thanh, tuổi nhỏ thương theo mẹ đi lễ Phật, thích nghe mẹ, mẹ kể những câu chuyện về thần tiên, Bồ Tát và Phật Tổ. Về sau cha mẹ từ trần, gia cảnh bần hàn, nếm trải hết cay đắng cuộc đời, song ông còn nhỏ lòng vẫn giữ được thiện niệm, nên chỉ cách cửa Phật một bước tường âm mỏng manh. Năm 14 tuổi, một hôm trời đổ mưa lớn, thấy hoa đào dung trắng tà tơi đầy vườn, ông xúc động oà khóc. Hoa dung dần mở ra cánh cửa lòng ông, Từ ấy ông vào chùa Pháp Hoa ở Tương Âm, cắt tóc xuất gia theo Đồng Lâm Hòa thượng, lấy pháp danh Kính An, tự là Ký Thiền, từ đó cắt đứt trần niệm, tu tại thiên khổ tu, đồng qua xuân đến quang âm mấy chục năm đều dâng ca hài trò Phật tổ. Kính An Thiền sư có tấm lòng bao dung vạn vật, tâm từ bi phổ độ chúng sinh. Ông mượn thời tọ trí siêu thoát khỏi gỏi lửa nhân gian, truyền đạt thiền ý thâm sâu. Kiếp này phi siêu đinh hỗn loạn, ông đã trải qua đủ mọi thăng trầm từ Phật giáo hưng thịnh đến chùa miếu suy vim, xong ông vẫn lập trí trấn hưng lại tất cả, quanh năm giảng thiền, chuyên bá Phật pháp, gây dựng lại tôn phong. Kính An không chỉ là thi tăng, thiền tăng mà còn là khổ hạnh tăng. Ông ưa thích non nước vùng Hồ Việt, từng một thân một mình trống gậy trúc, say rượm bắt vỡ, thân thú danh sơn cổ tự, huýt dài giữa núi rừng chăng gió. Ông lấy đá làm gối, mây làm chăn, quả thông làm thức ăn, nước suối làm đồ uống. Ông từng muốn thiền định trước bệ Phật, cắt đứt mọi dây dưa, thậm chí từ bỏ cả thơ. Từ nay đá nát thông khô, không vịnh gió ngâm chăng nữa. Sao mối duyên phận giữa ông và thơ cũng chẳng kém duyên phận với mai với Phật. Cuối cùng danh về thơ của ông lừng lẫy khắp giang hồ, cơ hồ át cả danh về tiền. Điều này khiến tôi càng thêm tin tưởng vận mệnh có những việc nhân người sẽ dây dưa suốt một đời không thể tháo gỡ. Đóa mai nở trong lòng cũng như mai nở trong thiền viện hay trên mặt giấy, nhìn như mấy chấm mực nhỏ phết xó, lác đác lưa thưa, nhưng hòa liền với cảnh rất khói tri liễm, nương tựa lẫn nhau, trời băng đất tuyết, tiếng tạ ấy mà rạng ngời, thanh nhã mà tú lệ, kiên định mà mềm dẻo. Một người thích hoa mai hẳn phải có phong cốt và sự thanh nhã của mai, những lúc không người thưởng thức, cũng luôn giữ lòng bình thản, tỏa hương thoang thoảng. Nếu không làm được cũng chẳng sao, cứ làm một cõi mai mộc mạc, đặt mình ngoài dịch trạm giữa núi rừng, bên dòng nước cạnh cây cầu, lặng lẽ nở rồi lại dụng, quên hết tháng năm, quên cả bản thân vốn có thể ban hương thơm cho cây cỏ, đem hơi ấm cho bùn đất. Một ý niệm sinh ra muôn sông ngàn núi thảy hữu tình, một ý niệm tiêu biến bẻ biếc nương sâu đã vô tâm. Kinh An Thiền sư từng tới chùa A Diệu Vương ở Ninh Ba, chìm bái xá lợi Phật thì trông thấy xá lợi từ thân tâm của Phật Đà, ông vô cùng xúc động, sau khi quỳ bái bèn khuyết một miếng thịt trên tay mình bỏ vào đĩa đèn, còn đốt luôn hai ngón tay cúng Phật. Long thiên kiên định của ông khiến người ta kinh hãi, từ đó tự lấy tên làm Bát Chỉ Đầu Đàm. Ông yêu mai bằng tấm lòng từ bi, viết ra vô số bài thơ về hoa mai, thân thái của mai, phẩm chất của mai, cốt cách của mai, vòng vận của mai đều gửi gắm vào bút mực, chảy dài trên giấy tuyên mỹ lệ như tuyết. Long thơ một phần nguyệt Vui cốt vạn cội hoa khiến người ta mãi ghi nhớ, từng có một vị hòa thượng bạch mai cùng mối duyên tình với hoa mai. Phật pháp vô biên nhìn sinh hữu hạn muốn ở lại trong chùa một lần nữa, một lần là đủ. Nghe một đờ chuông trống, đọc một quyển sách kinh, ngắm một đờ hoàng hôn, uống một chén trà nhạt, bẻ cả một cành mai, không nhớ nổi đã bao lần hứa hẹn cùng một tâm nguyện trước bệ Phật. Kim này ngài cho con được tròn giấc mộng, kiếp sau con sẽ nghe ngài giảng thiền. Từ một cô bé gái nhỏ tuổi đến giờ chỉ có thể nắm hờ vào chóp đuôi của thanh xuân, tùy dáng điêu chằng nhốm bề dâu, xong cũng không lấy lại được nét trong sáng ngày cũ nữa. Vậy mà lời hứa trước bệ Phật của tôi vẫn là tâm nguyện ấy, lại mộng khó vẹn tròn ư, hay vì mộng ước quá nhiều, ngay bản thân tôi cũng không rõ nữa. Bao việc hương vong xưa nay đều chìm trong màn khói mù sương liễu, cáo tăng đi sa mãi, chung quy vẫn không có duyên gặp mặt. Tôi cũng chỉ ghi nhớ từng có một vì hoa thượng bạch mai, nặng lòng với cả cây cỏ bụi trơm. Còn ông, còn có biết bao nhiêu người như tôi hay không chẳng hề quan trọng. Hoa mai rung hết, giang sơn vẫn như xưa, mây nước tiêu tương, mộng thù không dấu vết. Hoa trong gương chăng dưới nước chớp mắt thành không. Ký Sinh Thảo, không phải ta không phải người, theo ai nhưng chăng biết là ai, tha hồ đi lại không vướng mắc, vui vẻ hạo huyên thôi cũng mặc, thân sơ ai có kệ làm chi, trước đây lận đận bởi duyên gì, bây giờ nghĩ lại thật vô vị. Tào Tất Cần Mọi con người qua bộ ô đến Trần gian đều phải trải qua nạn kiếp mà tiền duyên chính là số phận, bất luận sinh vào nhà giàu có hay nghèo khổ, cuộc đời dài hay ngắn, nhìn qua luân hồi đều không tránh được tai kiếp. Có những người thanh khiết như xương như hoa, có người lại như bụi trần trôi dạt, xu hoa lệ hay mộc mạc, cuối cùng đều tan biến không tằm tích. Nhìn làn khói xanh lững lờ bốc lên trên lầu hương, bỗng nhiên nhìn đến một người, Giả Bàng Ngọc, cái tên nhà nhà đều biết, Giả Bàng Ngọc là nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, Hiếu Di Hồng công tử, tướng động hoài chủ, phụ quý nhàn thân. Thực ra trên đời vốn không có người như vậy, chỉ tại mọi người đã bàn luận quá lâu nên tưởng là thực nhân vật bị niềm phong trong trang sách này đã bước ra khỏi trang sách từ lúc nào, cùng chúng ta ngâm mình trong khói lửa, sản sinh ra câu chuyện thuộc về câu ta, có thật giảm, thiện ác và tốt xấu, một nhân vật quen thuộc như vậy, tùy sống ở thời đại khác, trong một gia đình danh gia vọng tộc, song hình ảnh sống động của câu ta dường như luôn quẩn quần cạnh chúng ta. Cầu lục, chúng ta có thể quan sát Cẩu Tha ở rất gần, một vị công tử đa tình chân bước trên mây, lại chịu nhìn xuống sự bình phàm của nhân gian. Già Bảo Ngọc đến với nhân gian với một sắc thái truyền kỳ, Cẩu Tha giờ thân anh thị giả thoát thai mà thành, có ơn tơi tắm cho cỏ tiên Giang Châu, bởi vậy mới có câu chuyện chàn nở bằng nước mắt, lúc xa đời trong miệng ngậm một viên ngọc Viên ngọc ấy đã đi theo suốt cuộc đời thật thật giả giả của cậu Tam. Giả bảo ngọc vốn đến từ giấc mộng hư vô nên cuối cùng lại vứt bỏ Trần Gian, lựa chọn xuất gia trở về cảnh hư vô mụ mịt. Trước đây chẳng ai ngờ được một công tử hầu môn sở hữu vinh hoa không ai bì kịp, cùng tiền đồ gấm vóc ngàn dặm lại có thể kết thúc bằng tịch diệt. Cầu tà cũng giống như sương hoa, người khác còn chưa kịp thưởng thức vẻ mỹ lệ thì đóa hoa ấy đã như vinh hoa một độ chớp mắt tiêu tan, còn để lại cho chúng ta chỉ là hồi ức như giọt lệ. Cùng tiếng thở than bất lực, luôn cảm thấy một nhân vật lưu luyến tình ái thế gian như vậy, đáng lẽ không thể rời bỏ trần thế đã đem đến cho cầu tà vô hạn phồn hoang. Lại chẳng biết rằng sâu trong lòng gia bảo ngọc luôn bị nỗi eco độc xâm chiếm, bản tính phản nghịch quật cường khiến cậu ta chán ghét công danh. Thực ra, đó chính là nỗi thất vọng trước phàm Trần Phú Hoa như mộng. Bởi vậy, vương phu nhân, mẹ ruột bảo ngọc mới gọi cậu ta lần mà vương trong nhà gấp nghiệt mầm hoạn, dường như cậu ta sinh ra là để đòi nợ, đòi lại món nợ duyên nợ tình kiếp trước còn căm canh lợi lộc kiếp này, cậu ta gạt bỏ hoàn toàn. Trong khi nhà họ Giả biết bao nhiêu người gửi gắm hy vọng vào cậu ta, xong cậu ta đều lờ đi, thậm chí còn căm ghét xuất thân của mình, lại ái mộ và thân thiết với những người xuất thân nghèo hèn hơn, địa vị thấp kém hơn. Sở nguyện của cậu ta chỉ là được sống cuộc đời tiêu dao tự tại, chơi cỏ cây hoa, ngậm vịng sướng ca với đám con gái trong vườn đại quan. Thực ra, lòng cậu ta luôn nhảy nhót trong giấc mộng mông lung, trốn tránh hiện thực như vậy là bởi cậu ta sợ tổn thương. Già Bảo Ngọc đừng nói, xương thịt của con gái là nước kết thành, xương thịt của con trai là bùn kết thành. Tôi trông thấy con gái thì người tôi nhẹ nhàng khoan khoái, trông thì con trai thì như bị phải hơi giờ vậy. Tất cả những điều này là bởi sự ôn nhu của phụ nữ đã đem đến cho cậu ta cảm giác thanh tịnh và an nhàn. Còn những người đàn ông thô lỗ kia, phần nhiều là phương mua danh trước tiếng, hạng quỷ ăn lộc sặc bán nước, theo đuổi những thứ đó, ắt sẽ phải có tranh đấu. Với sự yêu đuối của mình, gia bảo ngọc nhất định sẽ bị bòng bởi ngọn lửa lợi danh. Cậu ta mang món nợ tình mà đến nhân gian, suốt kiếp này chỉ vướng mắc giữa chằn duyên còn như hương xi của gia đình và đất nước cùng vinh nhục bản thân đều chẳng đáng nhắc đến. Một kẻ chằng mận mà vì công danh lòng hằn sẽ thành tịnh, cậu ta ôm theo một nỗi hư vô đầy thương cảm, sống trong vườn đại quan, ở đó cậu ta gặp được tri kỳ Lâm Đại Ngọc, chính là cờ tiên dáng châu kiếp trước, chịu ơn tươi tánh của cậu ta cô gái lấy nước mắt hoàn trả trong kiếp này, Lâm Đại Ngọc không thèm đếm xỉa tới quỷ phạm đạo đức phong kiến, còn cái bất tài chính nghĩa là đức Hàm thích thơ văn tài hoa xuất chúng, hai linh hồn phản nghịch tìm đến nhau, tâm đầu ý hợp, trong lòng mỗi người đều đã bén rễ tình, cùng đọc những sách cấm như Tây Dương ký và Mẫu đơn đình đều cảm động trước quyết tâm của nam nữ chính trong sách, dám dũ bỏ mọi trói buộc của lễ giáo phong kiến theo đuổi tình yêu tự do bị quá yêu sâu đậm, mộng quá say xưa, nên khi giấc mộng đẹp bị hiện thực tàn nhẫn đập tan, vừa kịch ấy cũng khép lại trong đầu sớt, gia bào ngọc từ bờ chân thế, quy y cửa Phật là số mệnh đã định. Cậu ta căm ghét công danh, phàn nghịch phong kiến, thực ra chính là một dạng lánh đời, tu Phật không phải là ý nghĩ tiêu cực mà bởi đã phát hiện ra một nơi khiến con người ta khao khát hướng đến, còn hương nhàn dàn như bận Nơi ấy non thành nước tĩnh, hương sen lan tràn, chẳng phân sanh hèn, không can ly hợp, bất luận là tìm kiếm mà đến hay lầm bước đến men, đều sẽ bị cảnh giới khoáng đạt kia cảm nhiễm, cam lòng bỏ hết qua cứ trước kia, từ nay thành tịnh tự tại dưới đài sen. Trong hồng lầu mộng, gia bảo ngọc đã mấy lần nói muốn xuất gia làm hòa thượng đều bị các cô gái bên cạnh ngăn trở. Trong tâm tưởng cậu ta, hòa thượng hành không có tình ái, chỉ tụng kinh gõ chuông ở ngôi chùa trong núi mà thôi. Thực ra bên cạnh cậu ta cũng có một ni cô đệ tóc tu hành là Diệu Ngọc, nhưng ni cô xuất trần thoát tục này cũng chưa thể hoàn toàn dứt bỏ ái tình, cuối cùng sa xuống bùn nhơ. Lần đầu tiên Bảo Ngọc Ngô được thiên lý là vào sinh nhật Bảo Thâm, Bảo Thoa chấm vợ sân môn, còn giới thiệu Bảo Ngọc khúc ký sinh thảo trong vợ ấy. Bảo Ngọc nghe xong mừng rỡ vỗ gối khen hay, sau khi trở về bèn viết một bài kệ, lại đề một khúc ký sinh thảo giải kệ như sau: Không phải ta không phải người, theo ai nhưng chăng biết là ai, tha hồ đi lại không vướng mắc vui vẻ hảo hiền thôi cũng mặc. Thân sơ ai có kẻ làm chi, trước đây lẫn đận bởi duyên si, bây giờ nghĩ lại thật vô vị. Gia Bảo Ngọc cảm thán cõi đời mờ mịt, quá khứ long đong, xong lại không biết vì sao, nói gì xa gần thân sơ, buồn vui mừng giận chẳng qua chỉ như mây đi mây đến, ngoái đầu nghĩ lại mọi chuyện, thấy thật vô vị. Bài ký sinh thảo này là nền tảng cho sự giác ngộ thiền lý của cậu Tam, để đến ngày sau dứt bỏ Hồng Trần, Sở Dĩ Bảo Ngọc lưu luyến Hồng Trần chẳng phải là tiếc rẻ gia tài ức vạn mà là không buông bỏ được ái tình trong lòng. Khi cậu mất đi nàng Tiên Nga ngoài cõi tục, giữa rừng tịch mịch, chỉ còn chờ bậc cao sĩ trong núi sâu tuyết phủ trắng trời, tâm tư cũng không cách nào tĩnh lặng nữa. Lại thêm phủ già cực thịnh một thời, nhà cao cửa rộng một sớm đều nghiêng ngả, gia bảo ngọc rơi vào kết cục, bần cùng khó nén nỗi thê lương, cậu ta không còn là thiếu niên phong lưu bao bọc trong phồn hoa nữa, đó gọi là dây vào hoa cũng thế thôi, xuân mời hoa đến thu mời hoa đi, tử sinh lẽ ấy đêm suy, dù ai muốn trốn trốn chi được mà. Tiên xuất hồng lâu mộng nơi nơi tràn thiên cơ dày đặc đầy Phật lý. Mấy năm sau còn có bao người thành thấu được huyền cơ bên trong. Như tác giả đã viết, đừng cho tác giả là ngây, ai hay ý vị chứa đầy ở trong. Ý vị ở đây là vị thiền, vị đời hay vị tình. Già Bảo Ngọc cuối cùng đầu nhập Phật môn, thực ra không phải kết thúc bằng bi kịch, chỉ là cắt đứt trần duyên, trả sạch nợ nần, chọn lấy một con đường thư thái mà thôi. Lầm đại ngọc qua đời, câu ta cũng dập tắt hết thiền hoan, kiếm một chốn về để sau khi tỉnh mộng, đi đến cung đường không buông được cũng phải buông, không bỏ nổi cũng phải bỏ. Hồn thì vào cửa không này, dại thì tính mệnh có ngày mất tơi, như chim đá hết mồi, bay về rừng thẳm đỗ nơi yên lành. Nhân thế phù hoa cũng như một giấc mộng hồng lâu, như hoa trong gương chăng dưới nước, chớp mắt thành không. Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, đời người như thua vừa gặp mặt, lẽ đâu gió lộng quạt hiu hắt cổ nhanh lòng dạ thoát đổi thay lại bảo người xưa chẳng son sắt ly sơn lời bật đêm vắng ngắt mưa đổ trùng ngân nào có trách áo vàng bạc bẽ úc cỡ xuyên chim chắp cánh lên cành từng bện chặt nạp lan dùng nhược chẳng nhớ đây là lần thứ mấy đọc được câu này nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ cũng chẳng nhớ được có bao nhiêu người sau khi đi hết một quãng tháng năm hồng trần, bên sinh lòng cảm thán như vậy. Mỗi khi đọc được mấy câu này, giữa môi răng lại thoáng qua cảm giác lạnh lẽo bất lực cùng tư vị tang thương. Thật ra, hai người sánh vai đi dưới bóng thời gian, đến cuối cùng khó tránh cảnh kẻ sau người trước. Ban đầu có lẽ sẽ đợi, nhưng về sau trên đường dỗ hoa lại gặp gỡ một người khác. Vô thức chia ly cũng không coi là phản bội, đời người vốn là bèo tụ bèo tan, nên ta tin rằng tất cả yêu thương và lìa bỏ đều là vô ý. Có lẽ chúng ta vẫn hay tự hỏi, trên đời này có thứ gì không bao giờ thay đổi, thường nói rằng phong cảnh tự nhiên là vĩnh hằng đích thực, song thế gian gió mây vạn tượng, trăm ngàn năm sau chúng ta còn có thể khẳng định non xanh nước biếc quả thực chưa từng biến cải chang. Một đời người đều có một học vài cuộc gặp gỡ ban sơ đẹp đẽ, tiếng răng tinh cảm sâu đậm đến đâu cũng không chống nổi sự bào mòn của thời gian, tình duyên cũng như kiếp cỏ cây, đỉnh xuân tươi héo, bạn đã có được hạnh phúc khi hoa nở thì phải chấp nhận cảnh vắng lặng khi hoa tàn. Vị đời như một chén trà, chẳng ai dám chắc có thể pha chén sau giống hệt chén trước. Tất cả tình cảm đều không chống nổi tháng năm luận chuyển. Chúng ta cũng đành bất lực nhìn tuổi hoa dần trôi đi. Tôi thích từ của Nạp Lan vì Nạp Lan thấu hiểu tâm ý của mỗi câu, mỗi chữ, mỗi người luôn đậm vẻ thanh tĩnh, thông tuệm. Khi chúng ta còn đứng chim đắm trong tình ái nồng nàn, thăm thiết thẻ non hẹn biển với tình nhân thì ông đã đi trước một bước nhìn thấu huyền cơ của vận mạnh. Chúng ta đều là thanh y hòa lệ trên cõi đời này, diễn vở kịch xúc động bao nhiêu thì cũng lạc lổng lỗi thời bấy nhiêu. Chẳng ai dám chắc mình có thể vĩnh viễn như thuở ban đầu, đơn thuần như lúc đầu, xiù dàng như ban sơ, dấu chim hồng trên tuyết làm thơ thị đầy đưa, chúng ta đâu biết đi đâu tìm con đường không in dấu, chiếc lá không lay không động. Bài từ đoạn tuyệt phòng theo lối cổ này của Nạp Lan dùng giọng nữ để oán trách sự bạc tình của Nam Nhi, đã biết tình mỏng chi bằng cùng người đoạn tuyệt, dỡ say dưa vô vị. Năm xưa bản tiệp dư là hậu phi mà Hán Hành đế sủng ái nhất, song điệu múa khuynh thành của Triệu Phi Yến đã khiến nàng trở thành chiếc quạt mùa thu, đồng thời luôn đoạt được tình yêu của Hán Thành đế. Nàng hiểu rõ, lòng người một khi đã thay đổi thì chẳng thể quay lại như lúc ban đầu được nữa. Đèn chút bò hết, phòng hoa ngày cũ môn minh lâm lũi giữa lãnh cung, qua nốt những tháng năm còn lại. Tài nữ trách Vân Quân đời hàn, biết được tư mã tương như có ý nạp thiếp, bèn viết ra bạch đầu ngâm, nghe lòng chàng hay ý, thiết đính đoạn tình này. Biết bao mối tình trên đời đều khởi đầu bằng muôn hồng ngàn tiễn khép lại như cây quạt mùa thu. Khi Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi thể hiện trong điện trường sinh cùng Hoa Thanh Ly Sơn đêm thất tịch, nguyện đời đời kiếp kiếp kết làm phu thê, Liễu Ông có nhớ rằng nhiều năm trước cũng từng nặng tình thề thốt với Mai Phi. Lại có biết rằng, sau đó không lâu, loạn an sư buộc ông phải đích thân chọn ban cai chết cho Dương Ngọc Hoàn tại gò Mã Ngôi. Trước kia ông có thể không màng Giang Sơn, chỉ cần mỹ nhân, nhưng lúc này ông lại có thể vứt bỏ mỹ nhân để giữ lấy Giang Sơn. Rất nhiều người biết rõ mình không giữ được lời thề, nhưng vẫn luôn miệng hứa hẹn không biết mệt, cho rằng như vậy có thể khoác vầng hào quang diễm lệ lên ái tình. Lòng người rất yếu mềm, cũng rất dễ thay đổi, một thoáng gió lay cỏ động đủ bóp chết tất cả quá khứ. Nhiều lúc bạn oán trách người khác chẳng đứng như xưa, thọng thực ra chính bạn cũng đã đánh mất bản thân năm đó. Nam Lan viết ra bài từ này không phải là trách móc người khác, cũng chẳng tự trách bản thân. Trong đời ông có ba mối tình ghi tâm khắc cốt, mỗi lần kết thúc đều hàm ý một khởi đầu khác. Nếu bảo là phụ dẫy thì rốt cuộc ông phụ ai nhiều nhất? Biểu muội Thanh Mai trước mã vì ông chăng hay ái thê cùng ông tương kính như Tân, hay tài nữ Giang Nam Thẩm Uyển mà ông coi như chỉ kỵm. Phật dạy rằng hết thảy tình duyên trên thế gian đều có căn nguyên cảm. Những người còn gây ấy đều là nhân ân xèo từ kiếp trước nên kiếp này mới có thể gặp nhau, bất luận là ai nợ ai trong sổ sách nhân sinh đều ghi rõ. Sau nán hồi chuyển thế bao nhiêu lần, thứ nên cắt đứt cuối cùng sẽ cắt đứt, thứ cần rõ ràng ắt sẽ rõ ràng. Cuộc gặp gỡ đẹp đẽ lúc ban sơ là vì tình duyên kiếp trước chưa dứt, còn oán ghét ngày sau là bởi duyên phận đã đi đến chỗ tận cùng. Có lẽ chúng ta chẳng thể giữ được thái độ bình thản, chỉ cần từng có, không để tâm đến dài lâu, xong cũng không cần vờ vĩnh nhấm nháp một chén trà đắng để cách đêm khởi đầu đừng hỏi kết cục ra sao, dù tan tác trong tẻ nhạt thì ít nhất vẫn giữ được một mảnh hồi ức bầu bạn đến bạc đầu. Tan huyết cũng là một dạng mỹ lệ, rất nhiều người để đợi được một chiếc lá rụng mùa thu mà phải chịu đựng bao ngày hè xanh ngắt. Mỗi ngày chúng ta đều mong gặp nhau giữa hồng trần, hôm nay bạn vừa làm tôi, ngày mai tôi lại già dạng bạn, chẳng ai phân rõ được rốt cuộc là ai phản bội ai. Ở đoạn cuối cuộc đời, hoài vọng duyên phận ban sơ nhất, bạn vĩnh viễn cảm thấy rằng mình đã không trân trọng nó thật nhiều. Chúng ta luôn thấy những gì đã lỡ là đẹp đẽ, coi như không có được như báu vật, mà xem như những thứ vốn có, đó mới là hạnh phúc giản đơn nhất. Chẳng ai ngay từ đầu đã biết mình thích chén trà nào, chỉ khi nếm hết trăm vị trà mới hiểu rằng chén nào thuộc về mình. Giống như giữa mùa xuân muôn hồng ngàn tia, chỉ ngang qua bụi hoa mới biết ai là đóa hoa trong tay mình. Yêu một người không cần ôm quá chặt, lúc nào cũng phải cho đối phương một không gian vừa đủ, bởi cả hai bên đều cần tự do hít thở. Chia tay cũng không nhất định phải khóc lóc, gắng gượng bên nhau chỉ làm tăng thêm bi thương mà thôi. Đoạn tuyệt là một phương pháp sai lầm, vì sẽ có một ngày bạn chắc chắn phải trải lòng qua vòng luân hồi, khởi đầu và kết thúc Nhớ được hơi ấm của ánh dương, quên đi cái lạnh từ mưa gió, nhớ lê vị ngọt ngào khi chăng tròn, mà quên đi nỗi cô đơn ngày chăng khuyết, nhớ lấy bao nhiêu điều tốt của người ấy, mà quên đi muôn tật xấu. Làm một người biết cảm ơn, có lẽ mỗi ngày đều có thể sở hữu sự đẹp đẽ như lần đầu gặp gỡ. Na Blan dùng nhược tin Phật, hoa sen trồng đỉnh lục thủy sớm thật tiết lâu ở với ông, nhìn qua tam sinh tam thế, Cả đời ông là một cuốn từ, trang đầu là khơi dim của giấc mộng, trang cuối là sự minh mẫn của tiền im, kẻ bước vào từ có lúc sẽ bị nạp lan mê hoặc, rơi vào cuộc chơi ông bày ra, có lúc lại được ông độ hóa, sớm hiểu giai chân tướng của sinh mệnh. Thế sự sắp xếp rất công bằng, chúng ta chẳng cần cố ghi nhớ mỗi lần gặp gỡ, cũng khỏi so đo mỗi lần ly biệt. Khi bị góc cạnh thời gian làm dày xước, hãy cứ cúi mặt mỉm cười, non nước bước tiếp, lại sẽ có gió nhẹ mây quang. Thực ra muốn quay lại cũng có thể quay lại, lúc chẳng có gì còn có thể quay lại lần nữa. Đọc hết một bài từ chưa từng đọc, yêu lại một người ta chưa từng yêu thật chân thành. Thưa với Phật, chúng ta là những kẻ lưu lạc tha hương vì tình, đợi tới khi viết xong chương cuối cùng trong truyện, nhất định sẽ quỳ dưới chân ngài, thật lều không đứng dậy. Không phụ Như Lai chẳng phụ nàng. Vẫn sợ đà tình hại tu hành vào non e lửa bừng nghiêng thành, thế gian giá được đôi đàng nhị chọn với Như Lai vẹn với tình. Thương ương giả thố ở Tây Tạng xa xôi, nơi rất gần với trời cao, có một tăng nhân luôn khiến chúng ta nhớ đến, hơn nữa mỗi lần nhớ đến lòng lại không khỏi nhói đau. Ông là Thường Ưng Sa Thổ, nhà thơ lãng mạn chứ danh chồng lịch sử Tây Tạng, cũng là đạt lai lật ma thời đại thứ 6, nổi tiếng lễ lừng. Ông đã dùng cuộc đời ngắn ngủi của mình viết nên một truyền kỳ vĩnh hằng, tuyết vực quần sơn, phân hài thảo huyên, nơi ấy cùng chim ưng cờ phuấn, bò dê như ông mài tràn đầy ý thơ, chứa chan tình cảm, sự tồn tại của ông khiến vùng đất vốn đã thâm ảo thần bí lại càng nhuốm vẻ thần bí và mỹ lệ như mộng. Rất nhiều người bởi vì cái tên ấy mà khoác ba lô lên, tha thiết tìm tới ông chằng nề muôn núi ngàn sông, tiếc rằng thế sư bẻ dâu mây khói tan rồi, còn có thể tìm được gì đây? Dường như từng tấc đất nơi đó đều phảng phất bóng dáng tịch mịch của ông, nhưng giờ tay ra lại chẳng nắm được gì cả. Cờ phún phất phơ, kinh luân xoay chuyển, cùng những văn hóa đã cầm lặng cả trăm năm còn có thể tiết lộ gì với chúng ta đây? Mà chúng ta bằng nối vượt sông, thành kính quy lạy dưới bầu trời xanh ngắt như thế, liệu có để lại cho ông được gì không? Xiang qua la, bụi đất đem từ trời nam đất bắc tới, rơi lại bi tháng năm hết lần này qua lần khác, lâu hết dấu tích. Chúng ta có thể thấy, đông quang quạnh quẽ nở ra từng đóa sen thanh nhã, sông chăng thề khẽ khàng lay tỉnh linh hồn, say ngủ dưới trời xanh. Từ xa, ông đã rời đi từ lâu, linh hồn của ông, trái tim của ông, thậm chí cả thân xác của ông đều đã rời xa nơi này, tới miền tinh thổ mang tên Tây Phương Cực Lạc. Nơi ấy chỉ có khói mây giăng mờ suốt ngàn năm, cùng đài sen ngồi ngay ngắn giữa khói mây. Tôi biết, ông không muốn thế, ông không dứt được hồng trần muôn hồng ngàn tiễn, chẳng bờ nồi nhân gian một bông hoa, một cành lá càng không bỏ được tình ái u buồn triền miên, song cũng đành chấp nhận số mệnh, có lẽ kiếp trước ông là một đóa sen xanh trước Phật hoặc một ngọn đèn dầu vì giấc lòng tu hành nên kiếp này đã định sẽ thành sư. Ông không chống nổi quy luật nhân quả, đành phải nhận lấy nỗi khổ luân hồi. Cái chết của Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 5 là Tạng Già Tổ đã làm thay đổi vận mệnh cả đời. Thương Ương Già Tổ, nếu không có đệ tử thân tín của La Tạng Già Tổ là Tạng Khất Già Tổ ở bên trong ngần chờ thì 15 năm sau, có lẽ Thương Ương Già Tổ cũng không bị chọn làm linh đồng chuyển thế của Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 5. Dù đó là sai lầm của vận mệnh hay kết quả mà kiếp này ông phải đón nhận, Trương Quy vẫn là ý trời khó chống, ông cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Thiếu niên tuấn lãng ấy có tuệ căn bẩm sinh cùng ngũ tính chắc tuyệt, hết thảy những thứ đó chỉ là khởi đầu cho cuộc đời đầy mây gió của ông. Vận mệnh cố chấp, chẳng chịu nghe ai quy giải, đã nhằm vào hướng nó phải đạt đến, từng bước ép sát lại gần. Thương Ưng Jae Thu vốn sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường ở Tây Tạng, cha mẹ đều còn tại thế, cuộc sống đơn giản, êm à mà bình yên. Ông cũng có một giấc mơ giống như bao thành niềm khác, muốn cùng người con gái mình yêu thương ngắm một vùng chăn trông, một dòng nước chảy, một khe mây trắng, một khoảng đồng cỏ sát mặt hồ, mấy con bò, con dê bình an qua ngày. Chăn dê trên thảo nguyên, ông dõi mắt ngóng theo một cánh chim ưng như gió lốc, cuốn quà vạn giam trường, nàng rửa tay, nấu canh cho ông, còn sinh cho ông hai đứa con, một trai, một gái, ngây thơ đáng yêu. Ông chỉ khao khát niềm hạnh phúc bình dĩ nhất trên cõi đời, ngắm hoa cách tàng nở, trò chuyện với một chú dê, viết câu thơ mình thích, yêu người mình muốn yêu. Nhưng người đời lại nâng ông lên tầm thần Phật, trong tình cảnh bất đắc dĩ, ông đành tiếp nhận sự quỳ bái của vạn người, ông từng dập đầu cảm thán, làm trái lời thầy, thực là hổ thẹn. Ông có phật tính có thể dễ dàng đạt tới bờ bến từ bi bên kia, độ hóa chúng sinh. Nhưng ông cũng hiểu thấu đạo lý ái tình nguyện tan thành tro bụi vì người con gái mình yêu thương. Ông sống tỉnh táo, yêu có trách nhiệm, luân chuyển giữa xuất thế và nhập thế, linh tính của ông thực ra từ lâu đã đạt tới cảnh giới niết bàn, vượt lên mọi ràng buộc của hiện thực. Ông dám thổ lộ tình ái, song lại cô độc trên con đường đến Phật giới, không có bạn đồng hành hay sướng họa, bởi ông gánh vác tình yêu nặng nề nhất trên thế gian, nên con đường này nhất định sẽ đầy chông gai thân ở giữa bụi gai dù lòng thiền của ông thấu triệt nhường nào chẳng lẽ không bị tổn thương không ông bị thương nặng hơn bất cứ ai đau đớn hơn hết thảy những người khác bằng không ông đâu có thể viết ra những câu thơ khiến người ta khắc cốt ghi tâm như vậy thế gian giá được đôi đàng nhỉ chọn với Như Lai vẹn với tình ấy chẳng ai hiểu được nỗi đau khổ của ông kinh ngồi trên đài sen mà lòng vương vấn hồng trần, xong ông vẫn không hề chùn bước làm một tinh tăng, viết ra những tập thơ triền miên đau khổ giữa tháng năm thiền định. Thương ương giai thổ chẳng cần lịch sử chứng minh, cũng chẳng cần người đời công nhận, chỉ mài tấm lòng mình thành nước, phơi khắp từng góc nhỏ thế gian để mảnh đất hoang cũng nở đầy hoa tình. Hoa tình có độc, có thể khiến người trúng độc, lại cũng có thể giải độc cho người. Một kẻ trí tình sao con đệ tâm thử mình uống vào là độc hay là giải được? Thường ưng gia tổ đã quả quyết uống hoa tình của vận mệnh, cam lòng làm một nhà sư trước Phật, làm người giữa phàm trần. Không phụ Như Lai chẳng phụ hồng nhan, không phụ đế vương cũng chẳng phụ chúng sinh, nhưng chúng sinh lại phụ ông. Thường Ương gia tổ tuy là Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 6, giữ vị trí thủ lĩnh giáo Tây Tạng, được vạn người quỳ bái song không nắm được thực quyền, từ năm 15 tuổi đến cuối đời, ông chỉ là con rối của Tang kết Sa Tổ, một con cờ bị người ta thao túng, không có cả quyền chọn bên trắng hay bên đen, người khác lấy ông để đánh cuộc một phen vì chính trị, đến cuối cùng ông tuổi trắng còn phải đen bu thêm sính mệnh thành suốt Một đạo thánh chỉ của hoàng đế Khang Hy lệnh cho người giải thương ương gia thổ đến Bắc Kinh phê suất. Trên đường lên kinh, ông mắc bệnh rồi mất ở hồ Thanh Hải, tạo sinh mạng cho hồ nước xanh thẳm thuần tích ấy. Lúc chưa đầy 25 tuổi, sau nguyên nhân cái chết của ông lại thành một bí ẩn vĩnh viễn. Tường truyền ông bị bệnh qua đời ở hồ Thanh Hải, lại có người nói trên đường đi ông bị kẻ thù chính trị là Lạp Thang Hãn âm thầm sát hại, cũng có kẻ bảo ông bị hoàng đế nhà Thanh giam cầm trên núi Ngũ Đài uất hận mà chết, còn có một giả thuyết cuối cùng mà rất nhiều người sẵn lòng chấp nhận một viên quan sai áp giải tuyệt vọng đã lén thả Thường Ương ra thổ đi, ông trở thành một người dân du mục bình thường bên bờ hồ Thành Hải, thờ Diêu Phong Lưu sống nốt kịp thường. Những truyền thuyết ấy chẳng qua là lịch sử tô vẽ thêm chút màu sắc thần bí mà lãng mạn cho vị tinh tăng đạm sắc thái trên kỳ này mà thôi, để người kể chuyện có thể kể hấp dẫn hơn, cũng để người nghe chuyện thêm phần cảm động. Tóm lại, thương ương già thối đã chết, dù lai trên cõi cực lạc hay chuyển thế luân hồi như những người bình phàm trên thế gian đều không quan trọng, không phải ông không chịu nổi tịch mịch của đài sen, chỉ trách tình căn dẻo quá sâu, lòng khó kiềm chế, đời này ông đã sống quá chân thực. Quá si mê, cũng quá đẹp đẽ, biết bao người đã hối hả tìm đến đây, chẳng vì tu Phật, chẳng mong siêu thoát, chỉ muốn cùng ông kết một đoạn duyên phận đấy thôi. Nàng gặp hay không gặp ta, ta vẫn ở đây, không mừng, không lụy. Nàng nhớ hay không nhớ ta, tình vẫn ở đây, không còn, không mất. Nàng yêu hay không yêu ta, yêu vẫn ở đây, không thêm, không bớt. Nàng theo hay không theo ta, tay ta vẫn nơi nàng, không lơi, không siết, hãy ngả vào ta, hoặc là san sẻ ta một chỗ trồng trải tim nàng, bình lặng yêu nhau, âm thầm thương tưởng. Lòng ông từ lâu đã có người khác, chẳng còn ai bước vào được nữa, sau này có lẽ cũng chẳng có ai chờ đợi bất cứ hồi báo nào, xu khói bụi mịt mờ, chúng ta chẳng thể tìm thấy dấu vết thương ương gia thổ để lại nữa, nhưng cũng may không phải không còn gì cảm để chúng ta múc một bình nước hồ thành hải rồi đi, sau này có thể uống cũng có thể lưu giữ. Trên thảng nguyên sẽ có một chú dê gầy gò nhỏ bé, để lại một ánh mắt lưu luyến, còn cả một ngọn cỏ phất phơ bình thản từ biệt chúng ta. Hết thảy hữu tình đều không vương vấn. Qua đám ruộng nhược tùng này sinh cảm xúc bày tỏ với người anh thứ Thiên liệt sống chết hỏi làm chi, nước chảy mê chơi sự lẻ bóng, vô cớ mà cười vô cớ khóc, giấu vui lòng cũng xả băng rồi. Tô Mạn Thù, đêm khuỳ yên tĩnh, ánh trăng nhàn nhạt, nhạt, bỗng dưng muốn đọc về một người, một cuốn sách, một câu chuyện thong dong, có lẽ không cần nâng niu trong tay, chỉ đặt trên bàn cũng có thể nghe thấy hơi thở của chữ trong trang sách. Môi cần chỉ ướt đều nở rộ như hoa, trời chảy như lệ, tinh tiết trong xác quân chào như sóng bể, song người trong sách trước sau vẫn bình thản trước bà đào. Dường như có một giọng cư thi thầm, hoa anh đào rơi đánh thức người trong mộng, thì ra ta vẫn ở chốn bụi hồng. Ông là thơ Mạn Thủ, một người đàn ông kết duyên với hoa đào, cũng là một tăng nhân kết duyên cùng hoa sen cuộc đời ông nửa tục nửa tăng, nửa tăng nửa tục, phóng khoáng bất kham, hình hài vô ngã, dường như ông lưu luyến hồng trần, lưu luyến tình cảm, lưu luyến mỹ thực hơn ai hết. Ông có thể nằm dài trong ngỡ lýu từng hoa, ôm ấp mỹ nhân, cũng có thể ở giữa lòng người tập nhập, may khiến mình sa rơi như bụi đất. Ông uống rượu ăn thịt sữa đốt thành đèn hồng rượu lục nhưng lại bầu bạn với đèn sách xanh ở giữa chùa cổ Miếu Sương. Mọi người đi lại như còn thời giữa bên trong và bên ngoài cửa, khoác cà sa mang ái tình, chúng ta nên đem lòng kính phục ông hay chế giễu ông đây? Có lẽ tư tưởng mâu thuẫn cùng cách thức loạn của ông là bệnh chung của rất nhiều người ở Hồng Trần. Vậy vậy, trước những khóc cười vô cử, đến đi thình lình của ông, chúng tài chẳng cách nào hùng hồn lên án ông, thậm chí ngay cả tha thứ cũng không dám. Thái độ bộc trực, dứt khoát của ông chính là sự chân thực mà chúng ta không cách nào đạt đến. Bảo Kè đã dựng vẻ kiên cường để che giấu sự yếu ớt, lấy nụ cười khỏa lấp buồn đau, đem phù hoa tráng hoàng chờ hữu quạnh, chỉ đến lúc không người mới dám mở toang linh hồn của mình ra để nó thoải mái hít thở, thậm chí có những kẻ hèn hạ đến nỗi không có cả dũng khí nhìn thẳng vào chính mình. Bởi vậy, người bình thường khó mà đạt đến cảnh giới của Tô Mạn Thù, xuất gia mấy lần rồi lại mấy lần hoàn tục trần bất ngờ một bài thơ nhảy ra gỏi mặt giấy thu hút ánh mắt tìm kiếm của tôi chia lìa sống chết hỏi làm chi nước chảy mê trôi sương lẻ loi vô cớ mà cười vô cớ khóc giở vui lòng cũng xả băng rồi Khiến chúng ta dường như trông thấy một vị tăng nhân cô độc, lâm lũi một mình qua lại, giữa tháng năm như mây trời nước chảy, người nào cùng ông đồng sinh cộng tử cũng chẳng liên quan tới ai, vô cớ vui cười, cũng bỗng dưng thương cảm, điền cố chia lìa sống chết ở đây đến từ kinh thi Lục Sinh Tử hay khi cách biệt chẳng bờ nhau lời quyết thệ rồi, cầm tay nàng hẹn mấy lời sống bên nhau mãi đến hồi già nuâm. Đọc kinh thi, chương Ái Linh thích nhất mấy câu này, khen là một bài thơ bi ai, song trải đồ của nó về cuộc sống lại hết sức quả quyết, thái độ xử thế của Tô Mạn Thù cũng vậy, giữa tâm trạng bi thương, ông lại khẳng định thái độ của mình về cuộc sống. Ông là đệ tử cửa Phật nhưng lại một trời một vực với tâm cảnh đạm bạc cách biệt của nhà Phật. Ông có thể ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, không niệm kinh, không tu hành nhưng bỗng dưng lại cười vang rồi bỗng dưng oa khóc. Ông có thể sai bước rời khỏi chùa miếu, cầm tiền đi đến lều xanh cùng hồng nhân giao bồi đổi chén. Ông không chuộng rau xưa chỉ mê rượu thịt, không ưa kinh sách chỉ thích mỹ nhân. Ông sống trong chùa miếu thanh tịnh nhưng lại bừng bừng nhiệt huyết vì Giang Sơn tàn nát, cá tính của ông luôn nhất quán, một mực làm theo ý mình, trong cõi hồng trần chẳng làm sao rằng buộc nổi ông, ngoài cõi hồng trần cũng chẳng cách nào gò bó được. Có người nói ông nặng tình bước vào cửa không vì kẻ hồng nhan mình yêu quý, có người lại nói ông vô nghĩa, suốt đời chỉ biết có mình có lẽ tất thảy những điều đó đều có liên quan tới hành trình cuộc đời Tô Mạn Thủ. Ông sinh ra tại Nhật Bản, trong mình mang cả hai dòng máu cao quý và hèn mọn. Cha ông xuất thân danh gia vọng tộc, còn mẹ ông lại là một phụ nữ Nhật Bản bình thường, tự thông với nhau sinh ra ông. Sau khi mẹ qua đời, ông được đưa về quê Quảng Châu, chịu đủ mọi sự lăng nhục của người nhà trong gia tộc, còn nhỏ đã bị ép đi tu sau đó vì không giữ giới luật nên hoàn tục, lúc thiếu thời lại đến Nhật Bản du học, rồi yêu thương một cô gái mỹ lệ như hoa anh đào, lại vì bị người nhà ngăn cản, cô gái kia nhảy xuống biển tự vẫn, ông tuyệt vọng một lần nữa quay về nước đi tu. Dường như ông là một kẻ bị vận mệnh kìm hãm, không thoát nổi những nhân quả vô duyên vô cớ trong đời. Ông khăng khăng muốn làm một kẻ phàm tục, ngón ngấu nuốt chừng khói lửa nhân gian, song Phật tổ lại một mực muốn gọi ông đến, vì mối nhân duyên dở dang với Phật từ kiếp trước, ông chỉ muốn làm một con người rất giáo, một người sống đúng theo tính cách của mình, song lý trí luôn bị ảo mộng bao phủ mà giấc mộng lại bị hiện thực đập vỡ. Nỗi bi ai của ông cũng chỉ có một mình ông nếm trải. Dẫu vậy, lịch sử vẫn đánh giá Tô Mạn Thu rất cao, coi ông là một vị tinh tăng, họa tăng, thi tăng, cách mạng tăng. Dư nay tôi không cảm thấy ông là kẻ hữu hình, nhưng rõ ràng ông không phải phường vô tình. Có lẽ suốt cuộc đời ông chỉ yêu thực sự một lần mà thôi, mà con người lại rất ưa huyễn hoặc cái ngắn ngủi thành vĩnh hằng. Đưa hồ mối tình bị chi điểu mới có thể khắc cốt ghi tâm, còn thứ đang nắm trong tay một ngày nào đó sẽ chán ghét. Ông đầy một bụng tài hoa, thơ họa phong lưu, phần cách bất phàn, ý cảnh thâm thúy, ông cả đời yêu nước, dù bước vào cửa không cũng chẳng quên cách mạng, biết bao lần đã dấn vào làn sóng phản thanh dùng thơ văn của mình cảnh tỉnh người đời casa khoác trên mình cũng không đổi được thành tĩnh và yên ổn, vẫn phải một kiếp gió mưa trọn đời cô độc. Vận mệnh chưa bao giờ chịu đối xử tử tế với ông, thậm chí còn khắt khe với ông hơn những người bình thường khác. Ông đành kiên trì làm một người yêu bản thân để khỏi phụ cuộc sống không dễ gì có được. Rất nhiều người ngỡ ngàng cảm thán trước cái chết của ông, ông tham ăn, tiếng tham ăn cự hồ ngà ngửa với danh về tài. Caikeu như mạng, nhiều lần vay tiền trong chùa, thậm chí trộm tiền để mua kẹo ăn. Nghe nói trong lúc quẫn tuyệt độ, ông còn cậy cả chiếc răng cửa mạ vàng ra, máu me be bét đem đi đổi kẹo. Một si tăng thích làm gì thì làm như vậy, khiến chúng ta không biết nên thương tiếc hay trách cứ cho phải nữa. Ông chết vì bệnh dạ dày năm 34 tuổi, về nguyên nhân cái chết của ông, người đời đều kết luận là do tham ăn. Đây cũng chẳng phải là lỗi lầm gì, song cái chết của ông lại đòi hỏi chúng ta phải dùng lòng độ lượng đề khoan dung và thông cảm. Tổ mạn thù là một cánh nhạn lẻ phi bạt trên chuyến hành trình lẻ loi giữa hồng trần suốt 34 năm, ông chỉ để lại cho mình tám chữ, hết thảy tình duyên đều không vương vấn. Viết xong, ông lặng lẽ nhắm mắt lại, không liên quan tới mọi vinh nhục nữa. Song cái chết của ông lại khiến người ta ghi nhớ hơn là sự sống, thậm chí còn mang một truyền kỳ lãng mạn, bởi hai cốt của ông được chôn tại cầu Tây Linh cạnh Tây Hồ, Tây Linh chính là tên linh của danh kỹ Giang Nam Tô Tiểu Tiểu, có lẽ vì sinh thời ông quyền uy lầu xanh, kết nên mối tình duyên khó gỡ với ca kỹ. Mộ của Tô Mạn Thù và Tô Tiểu Tiểu đối xứng nhau theo trục Bắc Nam cách nhau cả ngàn năm, liệu họ có thể hồn phách tương thông chăng? Liệu lúc đó, Tô Mạn Thù có còn thản thở, hận chưa cắt tóc, sao chưa gặp hay chăng? Đời người cực cô độc biết bao, có lẽ vạn vật đều coi chúng ta là hàng xóm, nhưng chúng ta thừa không thể tối lửa tắt đèn có nhau với chúng. Trước đây rất thích từ chi âm, cảm thấy có sự thuần tịnh của một chiếc lá xanh, niềm hạnh phúc của một đóa hoa nở, hơi ấm của một tia nắng mặt trời, giờ lại cho rằng cả cuộc đời mây trời nước chảy chỉ có cái bóng là của mình mà thôi. Xiên bến, một cuộc từ ly nhạt nhòa. Tiệm Bích, ngoài trường đình bên cổ đạo có biết dẹp trời xanh. Gió đêm lay liễu tiếng sáo tàn, núi ngoài núi nhượm tịch dương, kẻ chân trời người góc bể chi giao dây dụng còn một nửa. Một hồ diệu dục dốn vui nốt, mộng đêm nay thôi lạnh lẽo. Lý Thu Đồng vào một ngày đầu thu nhàn nhạt, nhạt thế này, nghe một khúc tiễn biệt bao chuyện xưa đã lui xa lại chợt như vừa mới hôm qua. Tròng thực sự quá xa vời, hông chân quần quần trôi qua bên cạnh, chúng ta chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi giữa đám người chen chúc, một chiếc bọt nước bé xíu trong dòng chảy thời gian. Hôm nay còn nương chén sum vầy, ngày mai đã tiễn nhau ngoài bến. Bạn cứ ngỡ người khác sẽ nhớ rõ mình, song thực ra người ta đã quên từ lâu. Bạn cho rằng người khác sẽ quên bạn, thực ra bạn vẫn được người ta giấu sâu trong đáy lòng. Nếu có người từng nói, muốn trông thấy dung mạo thực của tôi, tôi bèn trả lời thế này. Tôi chính là người khách qua đường hối hạ đi lướt qua bạn. Khách qua đường nhiều như vậy, mỗi người đều là tôi, mỗi người đều không phải là tôi. Nói như vậy, chẳng phải trong lời lẽ ân chứa ít nhiều huyền cơ, chỉ cảm thấy đến nhân gian không phải để quên ai, cũng không phải để nhớ ai đi nói đời người trăm vẻ, mỗi người có dung nhan và khí chất riêng, nhưng chung quy chỉ là người bình thường, bình thường mà yêu nhau, cũng bình thường mà xa nhau. Mỗi ngày phàm qua trần lại, chỉ nói là thường. Bài tiễn biệt này do Lý Thúc Đồng sáng tác, ông là một nhân vật truyền kỳ, là pháp sư hoàng nhất lừng danh trong lịch sử. Tiếng sáo hờ hơ cất lên nỗi sầu bằng bạc, có người đứng ở bến biệt ly, thiết tha trông ngóng, yêu sầu tuôn dài, cỏ thơm đầy đất, càng đi xa càng mọc nhanh, một cuộc ly biệt ở nhân gian gửi gắm một đoạn duyên phận đẹp đẽ, xuyên đến hoa nở, xuyên đi hòa dụng, ly biệt như thế, ngay cả đến đau cũng mang vẻ đẹp dịu êm, thiền ý trên giấy nhạt nhạt loang ra, tiếng tãi trong ngã như tiếng hoa lan thầm thì dường như khúc nhạc này rất hợp để nghe mùa thu lời ca này hợp đọc diễn cảm mùa thu xuân phận này hợp khép lại vào mùa thu một khúc hát quan thai từng cảm động chính bản thân ông lại dịu dàng lay động người khác kẻ quen người lạ kẻ bạc tình người đa tình Biết bao người để căn thu nội xbi thương đẹp đẽ này mà chấp nhận cảnh Berlin, ngoài trường đình bên cổ đạo, bẻ một nhành liễu bị gió đêm thổi quất qua người, tặng cố nhân chẳng cần lên tiếng, chẳng cần ôm ấp, chỉ đôi ánh mắt thắm thiết trao nhau. Có người đi xa, có người vẫn còn đợi, bóng lưng xa dần còn dài hơn năm tháng, nhất định sẽ còn gặp lại. Bây giờ sẽ thổ lộ hết nỗi ngột ngào của Nhung Nhữ vì đối phương, khùi vào rượu ủ qua năm tháng, sủi ánh chăng uống một chén tình ái hồng trần, hương thơm thoang thoảng như có một thanh mai thanh khiết nở trong lòng. Tại sao một cao tăng không mang thế sự lại có một khúc tiễn biệt lưu luyến như ấy? có người nói, phi sư thanh đạm của ông cũng đạt được sau khi đã từng trải hồng trần. Về lý thúc đồng, cái tên này cũng như cỏ thơm lan khắp ruộng hoang bờ đường. Ông là bậc phong lưu tài tử nổi danh một thời, đạt thành tích cực cao trên nhiều phương diện như âm nhạc, thư pháp, hội họa và hí kịch, là một người đem huy hoàng tột bậc quy về bình đạm. Ông ở giữa không Trần, gió mây bất tận, viết ra những hàng chữ tú lệ tiêu sái, vẽ nên những bức tranh sinh động truyền thần, phổ ra những khúc nhạc ưu mỹ uyển chuyển, thậm chí ông còn mặc đồ diễn, đích thân sắm vai những nhân vật trong kịch bản, không chút cốt kỵ phơi bày cuộc đời mình trên sân khấu. Sau khi nếm hết hồn hoa, Lý Thục Đồng quả quyết rời bỏ Hồng Trần, bước qua ngưỡng cửa mà người đời vẫn cho rằng rất khó vượt qua vào ở bên trong bức tường cao. Từ nay, xách ố đèn vàng, chống chiều chuông sớm, rất mực khoáng đạt kiên định, ông là bậc trí giả sáng suốt nhìn nhận bản thân, vượt qua chính mình cũng hoàn thiện chính mình, Trương Ái Linh từng nói. Trước cho rằng tôi là người cao ngạo, xưa nay tôi không hề cao ngạo, ít ra bên ngoài tường tự viện của Hoàng Nhất Pháp sư, tôi rất khiêm nhường. Đúng vậy, trước một thiên tài như thế, sự sánh lạn của chúng ta cũng thành ảm đạm nhạt nhòa, vẻ ung dung của chúng ta cũng tăng thêm mấy phần nôn nóng, sắc sảo của bạn cũng theo đó mà cùn mòn, kiêu ngạo của bạn cũng theo đó mà nhũn nhường. Cuộc đời ông cũng như chữ ông viết ra, không hề có dấu vết đễu gọt, bình đạm, điềm tĩnh, giản dị. Tại Phạm Trần, ông là phong vân tài tử, tại Phật giới, ông là học nội mê ngàn. Không phải ai cũng có thể lìa xa thế gian, quay lưng bỏ đi giữa lúc huy hoàng nhất, cần dũng khí cũng cần ngộ tính. Lý Thúc Đồng lựa chọn cắt tóc xuất gia, hầm giữ bỏ những phiền não và rối ren trên đời. Ông tham thiền đến triệt để, không để bản thân có bất cứ ý vị vương vấn nào, ông quy y tự tâm, siêu thoát chân thế, làm một tăng lữ thuần túy giữa đời mê nước. Ông chính là một bình trà nhạt, pha bằng tấm lòng bình thường, giữa cái nhàn nh nhạt mới biết được hương vị thực sự. Ông cũng là một bộ kinh không chữ, trên nền giấy tuyen trắng tinh, ngụ được thiên ý sâu xa, còn là một khối ngọc cổ ôn nhuận càng nhiều tuổi càng sáng bóng. Ông khoản dung với người, điềm đạm xử thế, suốt này năm tháng vô ý cảm hóa từng tấm lòng phàm tục, để chúng ta cũng trở nên đạm định bình hòa sông khiến tôi cảm động không chỉ là những điều này mà còn là tấm lòng từ bi của Hoàng Nhất Pháp sư sau khi xuất gia ông tránh mọi sự xa hoa giản lược hết thảy lấy hư không để bồi dưỡng tâm tính sung đức độ bồi dưỡng thân thể đem nhân nghĩa bồi dưỡng thiên hạ vạn vật sung đạo bồi dưỡng thiên hạ vạn thế Nghe nói, xin thời mỗi khi muốn ngồi xuống ghế mây trước tiên ông đều phải lắc lắc ghế để những loài sâu bò bên trong ghế không bị đè chết. Lúc Lâm Trung, ông còn dặn đệ tử vài chèn bốn bát nước dưới bốn chân của trang thờ để tránh sâu kiến bò lên thì hài sờ sảnh bị thiêu cháy những chi tiết vụn vặt đó tựa như một giọt nước nhỏ nhoi giữa sông núi bao la, song lại khiến chúng ta xúc động đến mức mắt ầng ậng nước, chỉ cần chạm nhẹ sẽ lăn dài. Tiếng sáo bằng làng như có như không thuật lại năm xưa mơ mộng Mỗi lần nghe khúc tiễn biệt này lại nhớ tới chuyện cũ Thành Nam của Lâm Hải Âm, bộ phim cũ ấy đã lay động giấc mộng thuần chân nhất tuổi thơ của vô số người. Trong phim cũng xuất hiện bài tiễn biệt, tôi nghe nói suốt đời này không thể nào quên. Nhờ khúc ca ấy, tôi hết lần này đến lần khác hồi tưởng lại câu chuyện cũ Thành Nam đã lùi xa cũng bình thản xuyên qua hết nỗi bi ai, khó tằn này sang niềm sầu đau khồn xiết khác. Tôi giống như một đóa sen bị ánh trăng đánh thức, vừa nãy còn đượm trong mộng, giờ đây lại bất kinh linh tỉnh giấc. Tôi hôm nay đã biến đổi dung nhan, còn thành nam ngày ấy chỉ già đi đôi chút, từng chút chút tăng thương như thế. Một khung cửa sổ cuối mùa thu có gió mát thong dong tản bước, có ánh nắng hoan thai chiều xao, còn có một người tựa bên song nhìn một phiến lá thu thuần tịnh bên ngoài nhẹ nhàng rơi xuống lòng ai. Vì khúc hát này, tôi căm lòng đớn lấy một cuộc biệt ly, rời bỏ vòng tay ấm áp để mình lặng lẽ đi thật xa. Nếu bạn đến Giang Nam, vừa khéo trông thấy một người con gái tay cầm cành liễu, xin đừng hỏi tên cô ấy. Bạn nhìn cô ấy đi, bình thản đứng đợi bên bến đò thành Nam, không phải mong tường phụng mà là chờ tiễn biệt.